Nghĩ đến ỉ lại hắn, cùng sử dụng như vậy tin tưởng không nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn, Phó Đại Nham kia trái tim tức khắc bị tễ tràn đầy trướng trướng, lần đầu tiên, phát ra từ nội tâm đem bảo bảo trở thành người trong nhà đối đãi Lao Đại Tức Phụ sát thật quá mức. Phó Đại Nham hồi tưởng một chút vừa mới nhìn đến ác độc ánh mắt, thật sự không thể tin được như vậy ánh mắt, xuất từ từ trước đến nay dịu dàng thành thật Lao Đại Tức Phụ trên người. Chuyện sau đó... Bảo bảo thân là một cái không hiểu chuyện hài tử không thích hợp nghe, mặc dù bảo bảo làm lũng làm nhịu, nhưng cũng bị bị cắt thạch tiến mang về trong phòng, chỉ có thể nằm ở giường đất thượng nôn nóng chờ đợi kết quả. Ta không đồng ý. Nương A, ngươi ở thiên có linh mở mắt ra nhìn xem đi, ngươi nhi tử ngươi khuê nữ bị khi dễ thành gì dạng. Cắt thạch gạch tường, bảo bảo mơ hồ nghe được không ít thanh âm. Phó thời xuân bị người từ trong đất kêu trở về. Xuất giá phó Nguyệt Hạ cũng nghe tới rồi tiếng gió, sợ chính mình huynh đệ có hại, hấp tấp chạy về nhà mẹ để cùng mẹ kế đánh nhau. Bọn họ đều là một đám người, duy độc cát thạch tiến thế đơn lực mỏng, duy nhất có thể dựa vào phó Đại Nam, cũng không biết thái độ như thế nào. Từ tỉnh lại đến bây giờ, Bảo Bảo còn không có nhìn thấy trong trí nhớ cùng nguyên thân cảm tình tốt nhất tiểu ca, cũng chính là dưỡng mẫu cát thạch tiến thân sinh nhi tử phó thời niên, dựa theo hai đứa nhỏ cảm tình. Nguyên thân bệnh như vậy trọng, phó thời niên hẳn là cùng cắt thị giống nhau, vẫn luôn ở nàng đầu giường thủ mới đúng. Bảo bảo cân nhắc, phó thời niên vô cùng có khả năng bị cắt thạch tiến đưa về nhà mẹ đẻ, bởi vì nàng một người coi chừng bảo bảo phân thân thiếu phương pháp, chiếu cố không đến nhi tử phó thời niên, mà ở trong nhà này, cắt thạch tiến đối ai đều không yên tâm, duy độc đem nhi tử đưa về nhà mẹ đẻ, nàng mới có thể đem chỉnh trái tim đều đặt ở nguyên thân trên người. Nếu phó thời niên ở nhà, các thạch tiến còn có thể nhiều điểm tự tin, bất quá phó thời niên tuổi tác thật sự là quá nhỏ, hắn cùng Long Phượng thai cùng năm sinh ra, đối mặt đã thành ra lập nghiệp dị mẫu huynh tỷ, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Hắn ở đây duy nhất chỗ tốt chính là làm phó đại nham bởi vì hắn niên ấu thiên vị một chút các thạch tiến mẫu tử. Bảo bảo bệnh nặng mới khỏi, vừa mới đánh lên tinh thần đi ra ngoài thế dưỡng nương nói chuyện đã hao phí không ít tinh lực. Lúc này nằm ở giường đất thượng, miên man suy nghĩ một hồi lâu sau rốt cuộc chịu không nổi nữa, nặng nghề mà đã ngủ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, các thạch tiến đã ngồi ở nàng đầu giường, trên tủ đầu giường thả một chén dược, còn bạo nhiệt khí. Tiểu bảo, nương trước cho ngươi sát đem mặt, đợi chút uống xong dược là có thể ăn cơm. Các thạch tiến đang chuẩn bị đánh thức khuê nữ đâu, nhìn đến bảo bảo tỉnh lại, vội vàng từ mặt trong buồn vắt khô tỉnh vải bông khăn, giúp nàng lao khô khuôn mặt nhỏ. đại nhân tay kính đại bảo bảo cảm giác chính mình mặt chính là một cái cục bột toàn bộ khăn lông cái ở nàng trên mặt thuận kim đồng hồ xoa tẩy chờ một hơi nghẹn đến cuối khi dưỡng nương cũng cuối cùng đem nàng mặt lau xong rồi nếu cho nàng một mặt gương hẳn là có thể nhìn đến một trương đỏ bừng đỏ bừng tiểu thịt mặt nương cấp bảo chuẩn bị một ngũ đường chờ ngươi đem rửa uống xong rồi là có thể ăn đường một chút đều sẽ không khổ các thạch tiến sợ khuê nữ tiểu khí không chịu uống thuốc còn riêng cấp chuẩn bị một muỗng đường trắng nàng cho rằng mặc dù như vậy cũng đến hống khuê nữ đem khổ nước thuốc uống xong đi không thành tưởng lần này khuê nữ uống dược nhưng sàng khoái bóp mũi nhắm mắt lại một ngụm lại một ngụm không vài cái liền đem kia nửa chén nước thuốc uống sạch sẽ chịu đựng buồn nôn xúc động bảo bảo chạy nhanh đem kia một muỗng đường hàm tiến trong miệng nàng cảm thấy nguyên thân đến bệnh nặng không có lộng rất nàng một cái mệnh nhưng thật ra này một chén khổ nước thuốc lập tức làm nàng mệnh xóa nửa điều Bảo thật ngoan. Các thạch tiến đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức toát ra đau lòng biểu tình. Dưỡng nữ gặp tội lớn sau ngược lại càng thêm ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng đây là đang đau lòng nàng cái này nương đầu. Về sau nương tuyệt đối sẽ không lại làm bảo chịu vì khuất. Các thạch tiến đem khuê nữ một phen kéo vào trong lòng ngực phía trước làm cho những người đó mà không có rơi xuống nước mắt, lúc này phía sau tiếp trước chạy xuống dưới. Nàng xem như xem minh bạch. Mặc dù ngày xưa thiên hướng bọn họ nương hai phó đại nham cũng không phải nàng dựa vào, bởi vì với hắn mà nói, đại phong bất luận làm sai cái gì, đều là con hắn, hắn đối phó thời xuân cùng em út thái có lẽ có nhiều có thiếu, nhưng đều là yêu thương. Ở cái này trong nhà, nàng có thể dựa vào, chỉ có chính mình, chỉ có nàng nhi nữ, bọn họ mới là người một nhà. Vừa mới, các thạch tiến nương hôm nay sự vì bọn họ bên này tranh thủ tới rồi một cái chỗ tốt. Đó chính là công trung gia bạc đưa nhi tử phó thời niên đi thư thuộc niệm thư. Nàng không cầu nhi tử thật có thể đọc ra cái gì tên tuổi tới, hướng hảo tưởng, nhi tử không chuẩn có thể khảo cái tú tài hoặc là đồng sinh, chỉ cần có công danh, ở trong thôn địa vị liền không giống nhau, hắn muốn thật sự không phải niệm thư loại nhi, nhiều thức một ít tự, mượn từ nàng đệ đệ mọi muội quan hệ, cũng có thể đi cửa hàng đương một cái phòng thu chi hoặc là quản sự. Bất luận nào một loại, Đều so chồng trọt làm việc tới hảo, nhẹ nhàng thể diện không nói, tránh đến bạc cũng nhiều, tương lai bảo bảo gả cho em út, cũng có thể đi theo hưởng phúc. Kỳ thật ở lúc ban đầu phó đại nham làm các hương thân rời đi thời điểm, các thạch tiến xúc động mà nghĩ tới muốn cùng phó đại nham hòa ly, nhưng là nàng thực mau liền bình tĩnh lại, nghĩ lại tưởng tượng, dựa vào cái gì a Nàng vừa cảm giác đá văng ra phó đại nham, mang theo nhi tử dượng nữ rời đi phó ra, nhìn qua như là ra một hơi. nhưng kết quả không phải đem Phó Đại Nham cùng Phó ra hết thể đều nhường cho Phó Thời Xuân hai vợ chồng sao. Nay cũng không phải là hiện đại, ly hôn còn có thể phân gia sản, các thạch tiến làm họ khác người, mang không đi Phó ra bất cứ thứ gì, bao gồm nàng gả lại đây này mười mấy năm, cùng Phó Đại Nham cùng nhau tránh hạ gia sản, thậm chí còn có, Phó gia tộc lao nhóm còn sẽ ở nàng muốn mang đi nhi tử khi cắm một tay, Phó Thời Niên họ Phó, nếu như bị nàng mang về các gia, Tương lai nàng tái giá, phó thời niên còn muốn sửa cha kế họ không thành. Đối với địa phương thị tộc tới nói, đây là cực kỳ mất mặt một sự kiện. Liên tinh tộc lao không nhúng tay, chỉ sợ nàng chân trước mang theo nhi tử dượng nữ rời đi, sau lưng con riêng kế nữ nhóm liền phải ở chính mình trong căn phòng nhỏ đại bãi yến hội, đã ý bọn họ rốt cuộc không cần tốn nhiều sức liền chiếm hưu phó gia sở hữu gia tài. Các thạch tiến chính là suy nghĩ cẩn thận điểm này. cho nên nàng càng thêm không thể rời đi. Trước kia nàng trộm dịch công trung bạc tích cóp vốn riêng, là vì tương lai tính toán, Phó Đại Nham tuổi tác so nàng đại, ai cũng không biết lão nhân còn có thể làm mấy năm thể lực liền theo không kịp. Nói câu không dễ nghe lời nói, Phó Đại Nham nửa đời trước cực cực khổ khổ nuôi lớn đằng trước đại nhi tử cùng đại khuê nữ, vì nhi tử cưới tức phụ, vì nữ nhi đặt mua phong cảnh của hồi môn, có lẽ không đợi tiểu nhi tử phó thời niên lớn lên. Phó đại Nam liền tránh bất động, đến lúc đó còn có thể trông cậy vào lao đại một nhà dưỡng đệ đệ, vì đệ đệ chuẩn bị cưới vợ lễ hỏi không thành. Lại lui một vạn bước nói, lúc trước nàng gả tới thời điểm, phó thời xuân mới 10 tuổi, phó nguyệt hạ cũng mới 7 tuổi. Các thạch tiến là cái cần lao có khả năng nữ nhân, bằng không cũng sẽ không ở đại đệ đệ hiệp trợ hạ tránh đến cấp hai cái đệ đệ cưới vợ gia sản, ở gả đến phó gia mấy năm nay, nàng vẫn luôn cần cù chăm chỉ. Trong đất sống, Phó Đại Nham ra 6 phần lực, nàng liền ra 4 phần lực. Lúc ban đầu nàng nghĩ sinh một cái thuộc về chính mình hài tử, khá vậy không có bạc đái Phó Thời Xuân cùng Phó Nguyệt Hạ hai anh em, tuy rằng trên mặt nhàn nhạt, nhạt, nhưng ăn uống giống nhau không thể so người khác kém, đến sau lại nàng tuyệt sinh hài tử hy vọng, trừ bỏ ôm tiền riêng số lượng nhiều chút, đối đãi hai anh em cũng càng thêm dày rộng. Bằng không, Phó Nguyệt Hạ xuất giá khi cũng sẽ không có một phần thể diện của hồi môn. Còn có phó đại nham lén lút đưa cho nàng năm lượng áp đáy hầm bạc. Ở nông thôn địa phương, có thể đem lễ hỏi trả về một nửa nhân ra đều ở số ít, giống phó Nguyệt Hạ như vậy không chỉ có lễ hỏi toàn bộ trả về, còn có của hồi môn cô nương, quả thực chính là lông phượng xứng lân. Mà này đó, ai dám nói không có cắt thạch tiến một phần tâm huyết ở bên trong đâu. Bởi vậy sau lại ở phó thời xuân có thể làm việc tránh bạc thời điểm, cắt thạch tiến thái độ cường ngạnh làm hắn nộp lên tiền công. Nàng cảm thấy cũng là đương nhiên Phía trước các thạch tiến chỉ nghĩ lén lút giữ lại Cũng đủ nàng nhi tử dưỡng nữ lớn lên thành thân tiền bạc dư lại kia bộ phận nàng lại giữ lại một ít dư lại chia đều ra khi chia đều Hiện tại nàng không như vậy suy nghĩ Nhân ra làm mùng một Nàng làm mười lăm Nếu như vậy phòng bị nàng Còn dùng ra loại này bị ổi thủ đoạn Nàng khiến cho bọn họ biết Chân chính ác độc mẹ kế rốt cuộc là cái dặn gì Công chung này đó bạc Nàng thà Giang ngăn sạch dùng hết bại quang Cũng không cho đại phòng lưu một đinh điểm Không chỉ có như thế Nàng còn muốn đem phó đại nham tâm triệt triệt để để mượn sức lại đây Đến lúc đó liền thần cha đều không che chở bọn họ Nàng đảo muốn nhìn Phó thời xuân cùng phó nguyệt hạ huynh mội sẽ là cái dạng gì biểu tình Lão đại tức phụ không phải vẫn luôn cảm thấy nàng sinh long phượng thai thông minh Muốn suối dục lao nhân đưa nàng sinh nhãi con đi niệm thư sao Nàng cố tình muốn tuyệt nàng cái này niệm tưởng Phó gia chính là bình thường nông hộ, có vài mẫu đồng ruộng, so giống nhau thuần túy dựa địa tô địa chủ gia đồng ruộng nông hộ tốt một chút, cung một cái người đọc sách, đã là cực hạn. Hiện tại đưa nàng em út đi niệm thư, mã mai phương bản tính liền phải thất bại. Trừ phi chính bọn họ thấu tiền đưa Phó Quảng Nguyên đi thư thủ, các thạch tiến biết con riêng có điểm bản lĩnh, mỗi lần nông nhàn khi đi trấn trên huyện thành tiếp tán công việc, đều có thể thảo chủ người nhà thích, thêm vào được đến một ít tiền thưởng. mỗi lần trở về phó thời xuân liền giao mấy văn mười mấy văn tiền hắn chân chính tránh đến tuyệt đối vượt qua cái này số lượng mười năm sau xuống dưới cũng nên tích góp một bút xa xỉ vốn riêng bạc liền xem lão đại một nhà có bỏ được hay không nếu là bỏ được liền chứng minh rồi bọn họ xác thật ẩn giấu tiền liền riêng cũng làm cho lão nhân mở to hai mắt nhìn xem hắn trong lòng thuần hiếu nhi tử là như thế nào cùng hắn tàng tâm nhãn chờ ngày mai Nương liền nhờ người đem ngươi tiểu ca từ cứu cứu ra mang về tới, ngươi bị bệnh mấy ngày này, ngươi tiểu ca hẳn là lo lắng hỏng rồi. Các thạch tiến sờ sờ bảo bảo đầu nhỏ, cũng không trách người trong thôn đều kêu nguyên thân là phó thời niên tiểu đồng dưỡng tức, các thạch tiến biểu hiện ra ngoài thái độ, cũng như là muốn đem hai đứa nhỏ hướng một khối thấu. Bảo bảo không biết dưỡng nương ở phó thời niên trước mặt là nói như thế nào, dù sao từ nguyên thân lưu lại những cái đó ký ức tới xem. nàng tìm cơ hội liền cùng nguyên thân nói tiểu ca có bao nhiêu hiếm lạ nàng có bao nhiêu đau nàng ở nguyên thân trong lòng tiểu ca chính là trừ bỏ dưỡng nương ngoại tốt nhất người trên thực tế nguyên thân cùng phó thời niên cảm tình cũng thập phần muốn hảo phó thời niên bị cắt thạch tiến giáo thương ngoan, bản tính cũng thập phần thuần thiện luôn là khiêm nhượng cái này tiểu nội muội hai người ngốc tại một khối thời điểm từ trước đến nay đều chỉ có nguyên thân khi dễ cái này ca ca phân tiểu ca phải về tới sao Bảo bảo nghĩ, nàng quả nhiên không có đoán sai, phó thời niên bị dưỡng nương đưa đến cứu cứu trong nhà đi. Ta tưởng tiểu ca. Bảo bảo manh manh đã nói, các thạch tiến thấy thế, tươi cười càng thêm vui mừng. Tuy rằng bảo bảo mới như vậy đinh điểm đại, nhưng các thạch tiến đã sớm bắt đầu cấp dưỡng nữ suy xét khởi trung thân đại sự, chi nhân chi diện bất chi tâm, ở thật sự gả đến nhà chồng sinh sống một đoạn thời gian phía trước, người vĩnh viễn cũng không biết đối phương rốt cuộc là người là cậu. Thật giống như phó thời Xuân hai vợ chồng, bên ngoài thanh danh như vậy hảo, ai biết bọn họ có thể dạy ra hai cái giết người phạm nhi nữ đâu. Ngay cả bọn họ bản nhân, có lẽ cũng là giết người phạm đâu. Các thạch tiến nghĩ, không còn có so với chính mình càng đau bảo bảo bà bà, cùng với đánh cuộc chính mình ánh mắt, còn không bằng làm bảo bảo trở thành chính mình con dâu đâu. Đến lúc đó chính mình không cần lo lắng tương lai con dâu không trí kỷ, bảo bảo cũng không cần lo lắng bà bà trách móc nặng nghề. Nàng duy nhất yêu cầu phát sầu, chính là đem nhi tử giáo hảo, lúc này mới không cô phụ nàng đối bảo bảo mẹ ruột hứa hẹn. Liên tiếp hai ngày, các thị đều không có làm bảo bảo ra cửa, một ngày tam cơm đều là nàng làm tốt sau đoan tiến bảo. Thẳng đến ngày thứ ba, báo tin người cãi lại tin nói hôm nay các gia lão đại sẽ đem cháu ngoại trai phó thời niên đưa về tới, các thị mới nhả ra bảo bảo có thể đi ra cửa phòng. Bất quá lâm ra khỏi phòng thời điểm. Các thị còn đối bảo bảo ngàn dặn dò vạn dặn dò, về sau ngàn vạn không cần lại cùng đại phòng cùng với đại tỷ phó Nguyệt Hạ ra hải tử chơi đùa, bọn họ nếu là khi dễ nàng, chạy nhanh kêu đại nhân, ngàn vạn không cần chính mình chịu được. Ở kế phía trước lần đó Bạch Liên xuất kích sau, bảo bảo lần thứ hai bước ra cửa phòng, đánh ra chính mình này một đời tân gia. Phó Đại Nham cùng phó thời Xuân vợ chồng xuống đất đi, kia hai vợ chồng suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy các thạch tiến cũng sẽ hại nhà bọn họ hài tử, ở ra cửa trước, làm lòng phượng thai đi bọn họ tiểu cô trong nhà, bởi vậy hiện tại phó gia chỉ có các thạch tiến cùng bảo bảo hai người. Bảo bảo chuyển đến một phen ghế mây ngồi ở trong viện, hít sâu một ngụm mới mẻ không khí. thương quá! Không giống như là đồ ăn hương khí, nhưng chính là vô cùng câu nhân. Bảo bảo cánh mũi không chịu không chế kích động, kia một cổ kỳ dị mùi hương càng thêm rõ ràng, nàng từ ghế mây thượng nhảy xuống tới. khiếp lại con mắt, theo mùi hương truyền đến phương hướng chậm rãi sờ soạn qua đi. Phó gia là tiêu chuẩn tam hợp viện hình dạng và cấu tạo, nhà chính có ăn cơm đãi khách nhà chính cùng hai vợ chồng ra phòng ngủ, mặt đông là phó thời xuân hai vợ chồng cùng Long Phượng thai phòng, trừ cái này ra, còn có một gian tạp hóa gian, tạp hóa gian phía dưới có hầm, dùng để chữ tồn lương thực. Phó thời niên cùng bảo bảo phòng ngủ ở Tây Sườn, phòng bếp cũng ở kia một bên. sở hữu phòng liên quan trước sau sân đều bị cục đá bùn đất lũy xây tường viện vây quanh hậu viện trồng đầy rau dưa trái cây tiền viện tương đối chống trải chút, bên trái có một cái giếng nước phía bên phải là một cái đơn giản dựng liều phòng bên trong dưỡng một ít gà vịt từ trước viện đi thông hậu viện duy nhất một cái đường nhỏ liền ở đông xương phòng mặt sau kia mặt tường cùng tường vây chi gian có một cái có thể thông hai người đi qua đường sỏi đá bảo bảo tìm kiếm liên tới tới rồi cái kia đường sỏi đá thượng Sau đó ở phó thời xuân hai vợ chồng cửa sổ hạ cái kia vị trí đứng yên. Mùi hương chính là từ cửa sổ phía dưới bùn đất truyền đến. Nàng đánh giá một chút bốn phía, thấy khắp nơi không người, liền ngồi sổng xuống, dùng phụ cận nhặt được nhánh cây khai quật lên. Nay vừa động thủ, nàng liền phát giác quái dị chỗ. Bên cạnh bùn đất thực đầm, duy độc mùi hương truyền đến chỗ đó, thổ chất mềm suốt, như là thường xuyên bị phiên động bộ dáng chẳng qua bởi vì phía trước có một cục đá đè nặng. Không dễ phát hiện phiên động dấu vết. Nàng ngươi tiểu sức lực cũng tiểu, đào một hồi lâu, mới đào ra một cái tiểu hộp gỗ tới. Bảo bảo nhìn cái kia khóa lại hộp, ở nàng đào ra cái hộp này tới sau, mùi hương liền hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, nàng cuối cùng đã biết chính mình ở thế giới này bàn tay vàng. Đại khái chính là cùng loại tầm bảo chuột kỹ năng đi, nàng có thể cảm ứng được sở hữu không ở tư nhân nhà cửa trong phạm vi bà bối. Nay thật đúng là một cái thực dụng kỹ năng. bảo bảo đem hộp gỗ hướng trong lòng ngực một tắc sau đó đem nhảy ra bùn đất một lần nữa điền hồi trong đất lại đem cục đá che lại trở về sau đó bước vui sướng nện bước tìm dưỡng ngô đi bất quá nàng như vậy đáng yêu như thế nào sẽ là lao thử đâu bảo bảo dừng lại bước chân nhíu nhíu mày tiểu chốc múi càng thêm đĩnh tiểu mặc dù là lao thử hẳn là cũng là đáng yêu nhất tơ vàng hùng cùng hamster nhỏ đi như vậy nghĩ bảo bảo biểu tình tức khắc trở nên sung sướng bước chân cũng càng thêm vui sướng chương một trăm linh hai nông gia con dâu nuôi từ bẹ bốn Nương, ngươi xem bảo bảo đang đang đang chạy đến nhà bếp nhà bếp môn một quan đem dấu ở trong lòng ngược hộp gỗ đào ra tới đây là từ kia tìm tới các thạch tiến buông trong tay cái xẻng dùng tạp dề xoa xoa tay tiếp nhận hộp gỗ sau cẩn thận quan sát một chút cái hộp gỗ còn dính có không ít bùn đất nàng nhéo nhéo Còn thực ước ác, hiển nhiên cái hộp này mới từ ngầm bị đào ra không bao lâu. Chính bọn họ trong phòng đồ vật cắt thạch tiến đều rõ ràng, có thể bảo đảm nàng chưa từng có gặp qua như vậy hộp. La ta từ bên kia phía bên ngoài cửa sổ đào đến. Bảo bảo đều không hy đến kêu đại ca, trực tiếp dùng bên kia hai chữ thay thế phó thời xuân xưng hô. Bên kia đào ra. Cắt thạch tiến biểu tình tức khắc liền trở nên không giống nhau. Nàng cũng không hỏi bảo bảo vì cái gì sẽ đi đào đại phòng cửa sổ hạ nơi đó, hài tử thiên tính còn không phải là đảo ra chơi bùn sao, nàng chỉ cho là vừa khéo. Còn thượng khóa A, nàng đua nghịch hai hạ hộ, đáng tiếc bởi vì thượng khóa duyên cớ, mở không ra, cái này làm cho các thạch tiến càng thêm đối hộp đồ vật cảm thấy hứng thú. Nàng dư quang ngó thấy thất thượng dao phay, vì thế dứt khoát cầm lấy dao phay, trực tiếp đem hộp gỗ bổ ra. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp vài hạ, vụn gỗ bay tứ tung, hộp gỗ trung quy chống cự không được giao phay uy lực, bị chém thành hai nửa, bên trong một ít vụn vặt bạc cùng tiền đồng cũng tùy theo rơi rụng đầy đất. Hào gia hỏa, nay vẫn là cái tàng bảo hộp đâu. Các thạch tiến đã đoán được, nay chỉ sợ cũng là đại phòng trộm giấu đi tiền riêng. Kia hai vợ chồng tâm nhãn thật là nhiều đến có thể so với cái sàng, có thể là cảm thấy ngày thường bọn họ hai vợ chồng xuống đất, các thạch tiến sẽ loạn phiên bọn họ nhà ở. vì thế bọn họ dứt khoát đem tiền riêng giấu ở nhà ở bên ngoài. Cửa sổ hạ kia một cái đường nhỏ tuy rằng ngày thường thường xuyên bị dâm đạp, nhưng mọi người đi con đường kia đều là rất có mục đích tính, đều là vì chăm sóc hậu viện rau dưa trái cây, hoặc là chuẩn bị nấu cơm, muốn đi hậu viện ngắt lấy một ít mới mẻ rau dưa trở về. Ai sẽ nghĩ đến liền ở cái kia nhỏ hẹp đường sỏi đá hạ, chôn bọn họ một nhà tiền riêng đâu. Phàm là bọn họ ý tưởng đơn thuần chút, Thành thành thật thật đem tiền riêng giấu ở chính mình trong phòng, tuân kỷ thủ pháp bàn tay vàng đều sẽ không phát hiện này đó bà bối. Có thể thấy được cách ngôn thường nói thông minh phản bị thông minh lầm là rất có đạo lý. Ta bảo thật là phúc hoa hoa, chơi bùn đều có đại năng lại đâu. Các thạch tiến thật đúng là hiếm lạ chết nhà mình tiểu bà bối, chơi bùn có thể đem nhân ra tiền riêng đào ra, nhà nàng bảo chỉ sợ là đầu một phần. Có thể thấy được ông trời vẫn là trường đôi mắt, biết lao đại một nhà không đạo nghĩa, này đó bạc coi như là nhà bọn họ nhai con thiếu chút nữa hại chết bảo bảo sau cấp bồi thường đi. Các Thạch tiến cũng không rảnh lo nấu cơm, cùng Bảo Bảo hai người ngồi ở ghế trên, thanh toán khởi đại phòng ra sắp tới. Cái này hộp gỗ nhiều nhất chính là bạc tiền hào, các Thạch tiến trong tầm tay không có sưng, chỉ là đem sở hữu bạc tiền hào đặt ở trong tay, đánh giá một chút trọng lượng, này đó bạc tiền hào ước chừng có 13 lượng. Trừ cái này ra còn có rất nhiều tiền đồng, hẳn là còn không có thấu đủ số đổi, các thạch tiến cùng bảo bảo đếm một hồi lâu, mới đưa tiền đồng kiểm kê tể, tổng cộng 237 văn. Hộ gỗ trừ bỏ tiền bạc ngoại, còn có một cái kim cây châm mới vừa thấy thời điểm, cắt thạch tiến khiếp sợ. Đầu năm nay hoàng kim khó được, tuy rằng thị trường thượng 10 lượng bạc đổi một lượng vàng, nhưng thực tế thượng, ngươi muốn đổi đến một lượng vàng, không có 11-2 lượng bạc là đoái không đến. Này một cây kim cây châm nếu là thật sự, từ trọng lượng có lợi, ba lượng vàng là hơn. Các thạch tiến thân mội tử như vậy được sủng ái, cũng liền một đôi kim vòng tay cộng thêm mấy cái tế kim cây châm. Kim vòng tay là nàng sinh nhi tử năm ấy lao ra thưởng, mấy cây kim cây châm là nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngày Tết khi phu nhân làm người đánh ban cho nàng. trừ bỏ cắt phi yến ở ngoài, vương địa chủ gia cũng liền một cái khác thập phần được sủng ái thiếp thất có một cái nạm hồng bảo tế kim vòng tay. phân lượng xa không kịp cắt phi yến kia đối ngón tay cái thô kim vòng tay nay vẫn là bọn họ nơi này nhất phú vương địa chủ ra đâu người bình thường ra có thể có một cái tế nhẫn vàng đều có thể kiêu ngạo mà nói nhà mình là phú nông đáng tiếc không chờ cắt thạch tiến cao hứng lâu lắm nàng liền phát hiện này căn kim cây châm là giả đây là một cây đồng thau đánh cây châm bên ngoài dán một tầng kim ra chỉ có thể hù hù người thôi bất quá mặc dù là giả Này căn cây châm cũng đáng điểm bạc. Các thạch tiến vô cùng cao hứng mà đem này căn mạ vàng cây châm nhận lấy. Bởi vì sợ là phó thời xuân đương tán giờ công tay chân không sạch sẽ từ chủ nhân ra trộm tới đồ vật. Nàng chuẩn bị hao chút công phu đem nhất bên ngoài kia tầng kim ra ma xuống dưới. Đến lúc đó thỉnh thợ kim hoàn đem những cái đó đã sớm nhìn không ra nguyên lai bộ dáng kim ra dung đánh một cái nhẫn, cấp bảo bảo đường của hồi môn. Không biết nghĩ tới cái gì. Cắt thạch tiến biểu tình trở nên có chút nghiêng ấm, nàng đem cái kia mạ vàng cây trâm cùng trong đó một bộ phận bạc tiền hào thu lên, sau đó đem dư lại tiểu bộ phận bạc tiền hào cùng tiền đồng phóng tới bổ ra hồ gỗ. Bảo nhìn, đợi chút ăn cơm thời điểm, nương cho ngươi hết giận. Nàng tính tình thẳng, lại không phải thật sự không có tâm nhãn người, đặc biệt là đương nàng bị buộc cấp thời điểm, cũng sẽ có một ít nhanh trí. Nương, bảo bảo, trong viện truyền đến thanh thúy Nam Đồng Âm, Đại tỷ, ta đem đại bảo mang về tới. Nay tục tăng nam âm là các thạch tiến đại đệ các thạch đầu thanh âm. Đại bảo cũng là phó thời niên nhũ danh, bất quá bất đồng vu gia người kêu quán em út. Đại bảo cái này nhũ danh là bảo bảo đi vào cái này ra sau mới có. Bảo bảo ngẫu nhiên sẽ bị kêu vì tiểu bảo. Hai cái bảo nghe đi lên liền cảm thấy thân mật, như là nhất thể. Các thạch tiến đem trên mặt đất rơi dụng đồ vật thu thu. Sau đó lôi kéo bảo bảo mở cửa đi ra ngoài. Nương! Bảo bảo! Một cái mặt tròn tròn tiểu nam hải cao hứng mà hướng về phía bọn họ phất tay, hơn nữa bay nhanh chạy tới. Bởi vì nguyên thân ký ức, bảo bảo lập tức liền nhận ra người tới, mấy ngày thời gian không thấy, phó thời niên giống như gầy một ít, khuôn mặt đều không có trước kia mượn mà. Bởi vậy còn không đợi phó thời niên xông tới ôm lấy nàng, nàng trước theo bản năng mà lót chân phùng ở phó thời niên gương mặt. Tay ngứa mà nhéo nhéo, hơi mỏng. Phó thời niên gương mặt bị nhéo lên hai khối phi đô đô má thịt, nói chuyện khó tránh khỏi có chút mồm miệng không rõ. Hắn là cắt ra huynh muội trong bọn trẻ nhất giống tiểu gì cắt phi yến hài tử. Nghe nói so cắt phi yến sinh cái kia dưỡng ở đại phòng dưới gối hài tử còn muốn giống. Cắt phi yến có thể bị lưu thị nhìn chúng đi đoạt phía trước cái kia sùng thiếp tân sùng, có thể thấy được nhất định là khó được mỹ nhân, nhiều năm như vậy. Vương Phú Quý lại lục tục nạp mấy cái tiểu thiếp, nhưng sùng ái nhất vẫn là các phi yến, trừ bỏ nàng sinh vương gia duy nhất nam linh ngoại, cùng các phi yến càng thêm thành thủ. Có phong vận bộ dạng cũng không phải không có quan hệ. Phó thời niên ngũ quan giống các phi yến, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, tương tự ngũ quan, ở phó thời niên trên người thiếu vũ mị, nhiều vài phần thành tú minh tuấn. Đặc biệt phó thời niên tính cách thuần thiện, hắn đôi mắt không chỉ có đại mà có thần, đồng thời còn trong vắt như nước. Đương hắn chuyên chú mà nhìn chằm chằm bảo bảo khi, bảo bảo đều ngượng ngùng khi dễ hắn. Ai, như vậy ngoan hài tử, khi dễ lên thật là làm người có chịu tội cảm a? Thạch đầu, đợi chút cơm nước xong lại trở về đi. Các thạch tiến nhà mẹ để cùng phó ra nơi thôn đại áo có một khoảng cách, cắt các ra mấy năm nay phát đạt. Năm đó các thạch muộc mua cửa hàng, tự rắc tiền đồ, liền đem trong nhà cha mẹ tích cốc hạ ruộng đất lao phòng đều để lại cho đại ca đại tẩu. Bọn họ hai vợ chồng cần lao kiên định, mấy năm nay tích cốc không ít tiền, lại mua đầu lừa. hôm nay hắn chính là dùng xe lừa đem cháu ngoại trai đưa về tới. Nhưng mặc dù là xe lừa, hai cái thôn qua lại ít nhất cũng muốn một canh giờ dưới công phu, thời gian dài như vậy ngồi ở xe lừa thượng, cũng quái không thoải mái. Không được không được, trong đất còn có sống đâu. Các thạch đầu liền uống lên một gáo thấm lạnh nước giếng, vây vây tay chối tử. Tiểu bảo tinh thần đầu khá tốt. có thể thấy được thân thể là dưỡng đã trở lại Các gia này đó huynh đệ tỷ muội đều thích bảo bảo bọn họ cũng đều biết đại tỷ tâm tư đã sớm lấy bảo bảo đương người một nhà đối đãi đây là lão nhị làm ta mang tới còn có ngươi đại tẩu chuẩn bị một ít trứng gà đỏ hầm nước canh cấp tiểu bảo lại dưỡng dưỡng các thạch đầu đưa qua một cái túi tử không dung các thạch tiến chối tử xoay người rời đi phó ra các thạch tiến mở ra túi vừa thấy Bên trong là một khối to hồng đường nghĩa cùng một đâu trứng gà, ít nhất có 20 tới cái. Trứng gà liền không cần phải nói, đó là thứ tốt, hồng đường nghĩa ở bọn họ nơi này càng là khó được. Bọn họ địa phương không sản cây nghĩa, muốn hồng đường nghĩa, đến làm buôn bán từ trăm dặm ngoại địa phương vận lại đây, giá cả là bình thường đường nâu 5-6 lần. Nghe nói đường đỏ đối phụ nhân hảo, bọn họ nơi này trong nhà điều kiện tốt. Sẽ ở nữ nhân ở cứ hoặc là trong nhà cô nương tức phụ sinh bệnh thời điểm mua điểm đường đỏ trở về nấu trứng gà, mấy chén đường đỏ trứng gà dưới nước bụng, so chịu khổ nước thuốc còn dùng được đâu. Ta bảo nhận người hiếm lạ đâu, ngươi xem ngươi đại cứu nương cùng nhị cứu cứu nhiều thích ngươi. Các thạch tiến tận dụng mọi thứ liền cấp bảo bảo giáo huấn nàng nhận người hiếm lạ khái niệm, nàng biết trong thôn có rất nhiều toái miệng bà nương, liền thích xả nhân ra trong nhà thị phi. Bảo bảo không cha không mẹ bị nàng dưỡng tại bên người, cũng không biết những người đó sau lưng nói nhiều ít nhàn thoại. Còn có ở tại dưới một mái hiên đại phòng một nhà, vì ghê tởm bọn họ, còn không biết sẽ bố trí ra cái gì chuyện xưa tới đâu. Các thạch tiến sợ bảo bảo sau khi lớn lên nghe được một ít không xôi thai nói, vì thế từ nhỏ liền nói cho nàng nàng là một cái nhận người hiếm lạ tiểu cô nương, người trong nhà đều cỡ nào thích nàng, cảm nhận được người nhà tràn đầy ái. Về sau liền sẽ không bị một ít từ không thành có lời nói gây thương tích. Đại bảo, ngươi bồi muội muội chơi, không chuẩn khi dễ muội muội có biết hay không? cắt Thạch tiến đối với Nhi Tử dặn do một câu, sau đó hồi chính mình nhà ở chuẩn bị đem này đó đường đỏ giấu đi. Ngừng! Bị cha đạp khuôn mặt phó thời niên ngoan ngoãn mà ứng một câu, sau đó đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm khôi phục khỏe mạnh muội muội nhìn. Nếu là bảo bảo vẫn luôn đều khỏe mạnh, Hán nguyện ý vẫn luôn bị nàng khi dễ, mới sẽ không khi dễ nàng đâu. Nay một cái buổi sáng, mới vừa về nhà phó thời niên quả thực liền thành bảo bảo trùng theo đuôi, cũng không dám nữa làm bảo bảo rời đi chính mình vượt qua ba giây đồng hồ. Phó Đại Nham mang theo phó thời xuân hai vợ chồng từ trong đất trở về thời điểm, các thạch tiến đã làm tốt cơm trưa. Phó Quảng Nguyên cùng phó liên tiểu héo rũ mà đi theo cha mẹ phía sau, ánh mắt cũng không dám cùng cắt thạch tiến nhìn thẳng. chỉ dám thừa dịp không ai chú ý thời điểm, hung tận mà nhìn chằm chằm bảo bảo cùng phó thời niên nhìn vài lần. Hắn đã biết, tiểu thúc đoạt đi rồi hắn đi học niệm thư cơ hội, cha mẹ vì thế mắng hắn cùng muội muội rất nhiều lần, trách bọn họ làm việc không cẩn thận, chỉ sợ chỉ có thể dùng bọn họ tiền riêng đi đưa hắn niệm thư. Vì thế cha mẹ còn cân nhắc thật lâu, tính toán chờ nông nhàn khi làm nương về nhà một chuyến, đến lúc đó liền nói là từ nhà mẹ để mượn điểm tiền trở về. Như vậy đã có thể giải thích tiền riêng ngọn nguồn, cũng có thể làm nhất muốn thể diện ra ra hổ thẹn, chủ động lấy ra bạc tới bổ khuyết nàng nương từ nhà mẹ để mượn bạc. Lao nhân, ngươi xem ta hôm nay ở nhà đảo tới rồi cái gì? Ở tất cả mọi người ngồi tề sau, các thạch tiến cũng không có cùng con riêng tức phụ một khối giúp đại gia thịnh cơm, mà là trở về một chuyên phòng, từ trong phòng lấy ra cái kia bị chém thành hai nửa hộp gỗ. Lúc ấy phó thời Xuân cùng mã Mai Phương sắc mặt liền trở nên xanh mét đáng sợ. Ta đang định đi hậu viện đào một ít rau xanh đâu. Đã bị lão đại ra cửa sổ hạ cục đá vướng một chân. Cái hộp này vừa lúc liền chôn ở cái kia cục đá phía dưới. Lúc ấy ta liền tưởng, nhà chúng ta trong viện như thế nào sẽ chôn như vậy một cái hộp đâu. Ta tò mò bổ ra hộp, ngươi đoán ta ở bên trong nhìn thấy gì. Các thạch tiến vô vô bàn tay, biểu tình thập phần khoa trương. tiền bạc. Bên trong đều là tiền bạc đâu Ước chừng có bảy lượng nhiều đâu Mã Mai Phương lúc ấy thiếu chút nữa Không nhảy dựng lên xé rách cắt thạch tiến ra mặt Bọn họ chôn hộp rõ ràng Có mười mấy hai bạc tiền hào Còn có một cây mạ vàng cây châm Còn lại đồ vật đi chỗ nào Có phải hay không bị một cái họ cắt cầu cấp ăn lâu Hai vợ chồng trong mắt ánh lửa Căn bản áp chế không được Ta cân nhắc à Nhân gia trong nhà tiền cũng sẽ không tàng đến nhà chúng ta trong việc tới ngươi nói này đó bạc có phải hay không ta cha mẹ hoặc là mặt khác tổ tông giấu đi a các thạch tiến giả bộ hỏi cái này sân là phó gia sản nghiệp tổ tiên sẽ ở cái này trong viện tăng bạc chỉ có có thể là người nhà họ phó nhưng là phó đại nham biết xem cái hộp này tỷ lệ tuyệt đối không có khả năng là thật lâu trước kia chôn lao đông tây hắn nhìn nhìn đại phòng hai vợ chồng biểu tình liền đoán được chân tướng nay trong nháy mắt phó đại nham thập phần thất vọng Giống như hắn cảm thấy việc xấu trong nhà không thể ngoại dương giống nhau, ở còn không có phân ra dưới tình huống, lão đại hai vợ chồng liền cong hắn tàng tư phòng, này ở hắn xem ra chính là lão đại một nhà không tin hắn cái này đại gia trưởng, là đối hắn một nhà chi chủ quyền ủy khiêu khích. Có thể là cha mẹ tàng, chưa kịp cùng chúng ta nói đi. Phó đại nam đông nhiên có chút may mắn, hắn bà nương vẫn là đơn thuần chút, cư nhiên không nghĩ tới đây là lão đại gia tiền riêng, bằng không. Trong nhà lại muốn nháo gà bay chó sủa. Này đó bạc ngươi cầm đi, vừa lúc muốn đưa em út đi niệm thư, cấp em út đặt mua một thân thể diện điểm điểm quần áo đi. Phó Đại Nham giải quyết dứt khoát, xác định này đó bạc thuộc sở hữu. Ai? Các thạch tiến Thúy Thanh đồng ý. Cùng chi hình thành tiên minh đối lập chính là Phó Thời Xuân cùng Mã Mai Phương giống như thực phân biểu tình. chương 103 nông gia con dâu nuôi từ bé năm. Châu nay cơm. Phó thời xuân hai vợ chồng ăn mà không biết mùi vị gì, tiền riêng loại đồ vật này, hai vợ chồng đều là gạt lòng phượng thai cất giấu, sợ bọn họ người lỡ miệng, bởi vậy đối với Lao Thái Thái tìm được kia một chắp tiền bạc, hai đứa nhỏ cũng không có quá lớn phản ứng. Phó Quảng Nguyên chỉ là cảm thấy ra ra bất công, tìm được bảy lượng bạc nếu là tổ tông lưu lại, dựa vào cái gì chỉ cấp tiểu thúc mua xiêm y lại không nghĩ đưa hắn đi niệm từ đâu, quả nhiên cha nói không sai. Ở cái này trong nhà, ra ra cũng không phải bọn họ thân nhân. Ngươi là như thế nào tàng tiền? Trở lại nhà ở, Phó Thời Xuân đem cửa phòng đóng lại, hạ giọng đối với thê tử giận dữ hỏi nói. Ta khẳng định lần trước tàng tiền thời điểm chôn kín mít. Mã Mai Phương cũng có chút ủy khuất, bởi vì ban ngày tàng tiền sợ bị thấy, bởi vậy nàng luôn là ở khuya khoác người trong nhà đều ngủ say thời điểm trộm rời giường đi tàng bạc. Sợ phiên thổ dấu vết bị nhìn thấy. Nàng còn riêng đem hộp đặt ở một cái đại thạch đầu phía dưới, có hòn đá che giấu bùn đất bị phiên động qua dấu vết. Ai sẽ biết bọn họ hai vợ chồng đem tiền riêng giấu ở như vậy địa phương đâu? Tàng kín mít, tàng kín mít. Phó thời Xuân ở trong phòng qua lại đi lại. Tàng kín mít nữ nhân kia là như thế nào phát hiện cái kia hộp? Phó thời Xuân nhận định là mã Mai Phương không cẩn thận, lộ ra dấu vết. Lần này ngậm bù hòn, bọn họ là an định rồi. Kỳ thật liền ở phía sau nương cắt thạch tiến nói hộp gỗ chỉ có 7 lượng bạc thời điểm, phó thời Xuân có nghĩ tới trực tiếp nói cho cha cái hộp này là của bọn họ, bên trong không ngừng có 7 lượng bạc, nhưng thực mau, hắn liền bình tĩnh lại, còn ở cái bàn hạ tún chặt tức phụ tay, không cho nàng nói chuyện. cắt thạch tiến đem cái này số lượng tính kế thật tốt quá, mấy năm nay hắn nộp lên công trung tiền, cộng thêm này 7 lượng, đại khái chính là này 10 năm sau nông nhàn khi tiếp tán công tránh bạc. Chỉ cần hắn cha đi tìm trong thôn mặt khác tiếp nhận tán công việc nam nhân hỏi thăm một chút, là có thể biết đại khái con số. dị vạng hắn thủ công trở về đều nói chính mình không nghĩ quá mệt mỏi, bởi vậy làm việc không có người khác nhiều, kiếm được tiền cũng so người khác thiếu một ít, lúc này mới chỉ nộp lên như vậy điểm tiền công. Đến nỗi nhiều ra tới kia bộ phận tiền, là hắn nói ngọt sẽ lấy lòng chủ nhân cùng cố chủ được đến thường bạc, còn có một ít cũng không trong sạch thu vào. này đó thu vào chỉ dựa vào miệng là nói không rõ. Cắt thạch tiến trước nộp lên hồ gỗ, chiếm tiên cơ. Lúc này hắn đứng ra lên án cắt thạch tiến giữ lại một bộ phận tiền, chỉ sợ hắn cha cũng sẽ không tin, chỉ cảm thấy hắn thẹn quá thành giận, phàn cắn vu hãm mẹ kế. Hơn nữa một khi đứng ra, Thang Tư sản chuyện này cũng liền ngồi thật. ở bọn họ thôn, cha mẹ không có phân ra trước, nhi nữ là không chuẩn có tài sản riêng, trừ phi là trưởng bối cho phép. Mỗi một phòng có thể ở đi làm thêm nhi thời điểm lưu lại một bộ phận, nhưng ở phó gia, con cái là không có tư cách này. Phó đại nam thực coi trọng chính mình thân là đại gia trưởng quyền uy, lúc này đây hắn theo các thạch tiên nói đem những cái đó bạc trở thành là tổ tông lưu lại tài sản đã là cho hắn cái này trưởng tử thể diện, hắn nếu là không thuận theo không bông tha, chỉ sợ thật sự muốn trọc bực lão nhân. Tiên không có, ta nhi tử làm sao bây giờ đâu, hắn như vậy thông minh cơ linh. Bảo đảm so với kia cái nhãi con loại sẽ niệm thư. Mã Mai Phương đều mau khóc ra tới, như vậy đại một bút bạc à, bọn họ hai vợ chồng tích cóc nhiều năm như vậy, cứ như vậy tiện nghi cắt thạch tiến nương ba. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Phó Thời Xuân tức giận mà trả lời nói. Bất quá mặc dù trong lòng tức giận thê tử không cẩn thận, hắn cũng cảm thấy thê tử những lời này không có sai. Còn hắn chính là Thừa Thiên Địa điểm Lành Long Phượng Thai. Đánh tiểu liền thể hiện không giống bình thường thông tuệ nhạy bén, trời sinh chính là người có thiên phú học tập, nếu là bởi vì kia tu hú chiếm tổ mẫu tử mất đọc sách cơ hội, hắn nhất định sẽ thương tiếc chúng thân. Phó thời Xuân còn chờ nhi tử khảo trung công danh vì chính mình tránh mặt, làm lao nhân biết hai mới là phó gia nhất tiền đồ con cháu, đến lúc đó hảo đem cắt thạch tiến cái này chiếm hắn nương vị trí ác độc nữ nhân đuổi già phó gia đâu. Ngày khác, ngươi hồi ngươi nhà mẹ đẻ một chuyến, nhìn xem có thể hay không mượn điểm bạc, dư lại ta nghĩ lại biện pháp. Phó Thời Xuân biết, lúc này Lao Gia Tử còn ở nổi nóng, khẳng định là khấu không ra bạc tới, cho nên năm thứ nhất quả nhập học bọn họ đến chính mình làm đến, chờ nghiệm xong một năm thư, làm Lao Gia Tử nhìn xem tôn tử cùng nhi tử cái nào càng thông minh, năm thứ hai lão Gia Tử sẽ lựa chọn đưa cái nào đi niệm thư, liền không nhất định. Hắn cảm thấy chính mình nhi tử, tuyệt đối so với Phó Thời Niên Cường. Ta cha mẹ từ đâu ra bà ca? Mã Mai Phương sắc mặt hầm hực, nhà nàng còn có mấy cái huynh đệ đâu, huynh đệ hài tử đều không có đi niệm thư, cha mẹ còn có thể vay tiền đưa cháu ngoại đi đi học. Không chịu cho liền mượn, không nhiều làm mượn, một lượng rưỡi hai tổng có thể mượn đến đi. Phó thời Xuân tâm nhãn so cái sàng còn nhiều, kỳ thật cái kia hộp gỗ tảng không phải bọn họ toàn bộ tài sản riêng, phó thời Xuân chính mình còn cất giấu một bút vốn riêng bạc đâu. Này số tiền tồn tại mã Mai Phương cũng không biết. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể lấy ra nhi tử năm thứ nhất qua nhập học, chính là sợ bị tức phụ nhận thấy được này bút bạc tồn tại, phó thời Xuân vẫn là đưa ra làm tức phụ về nhà mẹ để vay tiền yêu cầu. Đại ngội nơi đó hẳn là cũng có thể mượn một chút, Minh Bách mới 3 tuổi, ly vỡ lòng còn có hảo chút năm đâu. Phó thời Xuân không tính toán hướng thân mội muội mở miệng, nói như vậy, Chỉ là vì này sau lấy ra tới những cái đó bạc tìm cái xuất xứ. Đại mội khẳng định có tiền. Mã Mai Phương Hưng phấn mà nói, nếu là đại mội nơi đó có thể bắt được tiền, nàng liền không cần ra mặt dạy về nhà mẹ đẻ, xuất giá khuê nữ hướng nhà mẹ đẻ mở miệng đòi tiền, nàng nơi nào kéo hạ mặt đâu. Đều do cái kia lão chủ chứa, cắt ra như vậy có tiền, nàng tiểu đệ tiểu muội ngón tay phùng tùy tiện lậu một chút đều có thể đưa cái kia nhãi con loại đi niệm thư. Thế nào cũng phải đoạt chúng ta nhi tử cơ hội, quả nhiên cách ngôn nói không sai, mẹ kế tâm đều là độc, thật là không có thiên lý. Hai lần, một lần không chết đuối nàng nhi tử, lúc này đây liền ôm tới cái kia đều còn sống. Mã Mai Phương hung tợn mắng nói, câm miệng đi ngươi. Phó thời Xuân che thượng nàng miệng, sau đó hai ba bước đi tới cửa, mở cửa khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Lao ra tử cơm nước xong liền về phòng ngủ trưa, cắt thạch tiến ở trong sân rửa chén. Phó thời niên cùng bảo bảo ngồi xổm bên người nàng chơi thủy, ba người cách bọn họ nhà ở rất xa, khẳng định nghe không được bọn họ vừa mới đối thoại. Muốn chết đừng kéo ta, phía trước nếu không phải ngươi miệng không giữ cửa, ta nhi tử khuê nữ có thể lớn mật đến làm ra loại sự tình này, còn để lại nhược điểm làm nữ nhân kia bắt được. Phó thời xuân đóng cửa lại, hung tợn mà trừng mắt mã mai phương. Những cái đó sự đều cho ta lạn trong bụng, về sau không bao giờ chuẩn nói. nói. Phó thời Xuân khởi ra giày xoay người ngủ đến trên giường đất, đem chăn một xả, che đậy chính mình nửa cái thân mình. Giờ mùi liền phải xuống đất làm việc, lúc này không ngủ vừa cảm giác, buổi chiều chỉ sợ đến mệnh chết. Mã Mai Phương rơi xuống một thân đoán trách, còn bị trượng phu rồng mắng, thật là một bụng nguy khuất, trong lòng càng thêm đoán hận cắt thạch tiến cái này kế bà bà. Sáng sớm hôm sau, cắt thạch tiến cấp trong nhà những người khác nấu một nồi to cháo rau xanh, liền đặt ở bếp thượng ôn. Chính mình cùng lao nhân chào hỏi, mang theo ngân lượng liền mang theo nhi tử khuê nữ đi huyện thành. Cách vách thôn có một cái dưỡng như nông phu, mỗi ngày giờ mẹo sẽ tái người vào thành mua đồ vật. Đại nhân hai văn tiền, hai tử một văn, giờ thân ở huyện thành ngoại tập hợp hồi thôn, này đó tiền bao qua lại. Thiên tờ mở sáng thời điểm, các thạch tiến liền đem hải tử cấp đánh thức, uy bọn họ ăn một khối hạt mẹ bánh, sau đó không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi tới cái kia như nhà chồng. Nàng cần thiết đến trước thời gian một ít đã đến giờ, bởi vì có đôi khi người nhiều, một người không có vị trí ngồi, chỉ có thể miễn cưỡng tê nửa cái mông ở như xe đẩy tay thượng, vào thành kia một đoạn đường ước chừng đến đi một hai cái canh giờ, trừ bỏ tu sửa tốt ống dẫn, rất nhiều đường nhỏ sóc nảy cực kỳ, mông bị đánh sơ sắc không nói, một không cẩn thận cả người đều sẽ bị chấn hạ xe đẩy tay, nhưng bị tội. Bọn họ đến cũng đủ sớm. Lúc này như xe đẩy tay thượng liền ngồi hai người, các thạch tiến từ sọt lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt cái đệm cấp nhi tử trải lên, bảo bảo còn lại là bị nàng ôm vào trong ngực ôm. Lại một lát sau, lục tục tới hảo chút đi huyện thành chọn mua phụ nhân, một chỉnh chiếc xe bỏ đều ngồi đầy, nhất tới trễ vài người chỉ có thể chờ ngày mai kia một chuyến. Có đói bụng không? Có muốn ăn hay không lại ăn khối hạt mẹ bánh lót lót bụng? các thạch tiến buổi sáng không dám để cho hai hải tử ăn quá no nàng sớm nghĩ kỹ rồi muốn mang hai hải tử đi ăn huyện thành ăn ngon nhất hoành thánh mặt nhân ra mặt hương cũng không biết bỏ thêm cái gì canh đế tiên cực kỳ trừ bỏ tế bạch mặt xoa thành kính đạo mì sợi bên trong còn có nhân thịt hoành thánh nếu là nguyện ý nhiều hơn hai văn tiền bên trong còn có thể nhiều ba cái tôm tươi nhân cũng liền năm kia ăn tết chuẩn bị hàng tết thời điểm các thạch tiến mang theo hai hải tử vào thành ăn qua một lần Bọn nhỏ An hương cực kỳ, bảo bảo lúc ấy mới 3 tuổi, lăng là đem bụng ăn viên chẳng còn mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nhân thị hoành thánh. Như vậy một chén hoành thánh mặt muốn 6 văn tiền, bình thường mì dương xuân cũng liền tam văn mà thôi, nếu là thêm tôm tươi nhân, một chén mì phải hoa 9 văn tiền, này đối với người nhà quê tới nói, cũng không tiện nghi. Các thạch tiến tính toán tỉ mỉ, hai hải tử muốn hai chén hoành thánh mặt, thêm lên chính là 18 văn tiền, cũng đủ mua một cân thịt heo. Này một cân thịt heo băng thành tiểu khối hoặc là nhân thịt, cả nhà đều có thể ăn rất thơm. Hơn nữa lúc ấy cắt thạch tiến cũng sợ chính mình mang theo hải tử ăn mảnh bị người thấy, đến lúc đó chỉ sợ lại phải bị người bố trí, bởi vậy nàng chỉ mang theo hải tử ăn qua một lần, rốt cuộc không bỏ được ăn lần thứ hai. Hiện tại nàng tưởng khai, công trung tiền nàng tỉnh không hoa cuối cùng cũng là tiện nghi người khác, còn không bằng hoa mà thống khoái chút đâu. nàng liền phải thừa dịp lão nhân còn ấy nấy thời điểm quang minh chính đại hoa rớt một bút bạc, sau đó tràn đầy đem công trung tiền đều dịch đến chính mình tiểu kim khố đi, mặc dù đến lúc đó phân ra nhi tử còn nhỏ, căng không dậy nổi bề mặt, bọn họ một nhà cũng không lo ăn uống. Nương, ta không đói bụng, đợi chút muốn ăn hoành thánh đâu. Phó thời niên chi nhớ không tuổi, năm tuổi năm ấy ăn hoành thánh mặt hương vị, đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Bà bảo, ngươi cũng đừng ăn. Ta nói cho ngươi một bí mật Nga, hiện tại không bụng, đợi chút ngươi là có thể ăn nhiều một cái tôm bóc vào đâu Phó thời niên tiến đến bảo bảo bên hai, đôi tay nắm thành loa hình dạng, lén lút nói. Hoa Nga, này thật đúng là một cái đại bí mật đâu. Thượng một lần ăn hoành thánh mặt đã là nguyên thân 3 tuổi năm ấy sự, rốt cuộc là cái gì hương vị, nguyên thân đều nhớ không rõ, bảo bảo tự nhận là gặp qua đại việc đời người, đối với hoành thánh mặt hương vị cũng không có quá lớn chờ mong. Đợi chút ta ăn không vô, đều cho ngươi ăn. Bất quá tiểu ca ca quá ngoan, là người rất có đầu hắn dục vọng. Vì thế bảo bảo đối với phó thời niên ngoắc ngoắc ngón tay, học bộ dáng của hắn, đôi tay nắm thành loa hình dạng đặt ở miệng trước, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói. Bảo bảo, ngươi thật tốt. Phó thời niên vui vẻ hòng rồi, đôi mắt sáng long lanh mà nhìn bảo bảo, cũng không nghĩ chính mình hiện tại cũng liền bảy tuổi. Sao có thể ăn xong chính mình kia một phần sau lại ăn bảo bảo dư lại kia một tiểu phân đâu? Hắn cúi đầu, dùng sức mà hít vào một hơi, đem cái bụng căng đại đại. Dùng tay vô vô, còn có thể nghe được thịt thịch thịch tiếng vang thanh thúy, là một cái rông ruột cái bụng không sai. Ừm, hiện tại hắn đã không phải năm tuổi năm ấy hắn, hiện tại hắn bụng như vậy đại như vậy không? Muội muội thật tốt. Hắn cao hứng mà hướng về phía muội muội cười. Liền cùng một cái mới vừa chiếm được thực nhi chó con giống nhau Thật là nhận người hiếm lạ Các thạch tiến nhìn cảm tình hòa hợp nhi tử cùng tiểu nhi tức phụ Một lòng bị tắc tràn đầy Rốt cuộc điền không dưới những người khác Chờ trải qua một đường sóc nảy tới huyện thành sau Các thạch tiến lập tức mang theo hai hải tử đi tới gần huyện thành quan khẩu mặt cửa hàng Muốn ba chén huỳnh thánh mặt Thượng một lần tới mặt cửa hàng thời điểm Nàng chỉ cần hai chén huỳnh thánh mặt Chính mình còn lại là an hải tử an dư lại những cái đó mì sợi, hiện tại nếu không chuẩn bị cấp công trung tích có tiền, vậy rộng mở bụng ăn, nàng này hơn phân nửa đời cũng không hưởng qua phúc, cũng nên khao một chút chính mình. Dù sao hoa chính là đại phong bạc, nàng không chỉ có không đau lòng, còn cảm thấy có chút sang đâu. hoành Thánh mặt so bảo bảo trong tưởng tượng còn muốn ăn ngon một ít, chủ yếu là dùng liêu thật sự, xoa mặt lúa mạch rất thơm, mì sợi thập phần kính đạo đạn nha Hoành Thánh ra rất mỏng, bên trong nhân thịt cũng không nhiều, nhưng Hoành Thánh ăn chính là này một ngụm tiên, hơn nữa hải sản cùng đại xương cốt ngao ra tới nước lèo đế, thật là tiên đến dụng răng. Đặc biệt ở ba người đều bụng đói kêu vang thời điểm, mì sợi Mỹ vị càng là phóng đại gấp 10 lần. Phó thời niên rất muốn giúp bảo bảo ăn xong nàng không có ăn xong kia non nửa chén mì, chỉ tiếc hắn cũng chính là cái bảy tuổi hải tử, này Hoành Thánh mặt tuy rằng quý, dùng liêu lại rất thật sự. Một chén mì cũng đủ một cái không làm thể lực sống thanh tráng niên ăn no, phó thời niên ăn hơn phân nửa liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Cuối cùng dư lại những cái đó mì sợi đều bị cắt thạch tiến một người giải quyết, nàng hàng năm xuống đất, sức ăn so huyện thành tuyệt đại đa số nam nhân đều muốn đại, ăn xong chính mình kia một chỉnh chén mì, cộng thêm hai hải tử phân biệt dư lại những cái đó mì sợi, không sai biệt lắm liền có tám phần no rồi. An xong hoành thánh mặt nương ba một đám thiện bụng đi ở huyện thành Thạch Lạch trên đường, trong lòng cực kỳ xinh đẹp. An xong bữa sáng cắt Thạch Tiến làm nổi lên chính sự, hôm nay bọn họ vào thành chủ yếu mục đích là vì cấp nhi tử phó thời niên mua một thân người đọc sách xuyên nho bảo, cùng với lúc sau đi học phải dùng văn phòng tứ bảo. Lần này nàng một chút cũng không khách khí, phó đại nham nói cho nhi tử mua một thân quần áo mới, Cắt Thạch Tiến cấp mua hai thân trang phục, còn có một kiện lớn điểm. Lại trường điểm, cái đầu cũng có thể xuyên. Bất quá nàng vẫn là rất có đúng mực, mua xiêm y lìa đều là tế vải bông liêu, tơ lụa lăng la nàng liền sờ cũng chưa dám sờ một chút, nếu cấp nhi tử mua, khuê nữ cũng không thể rơi xuống, cắt thạch tiến xả một khối màu sắc và hoa văn thực tốt tế vải bông, chuẩn bị mua trở về chính mình chậm rãi làm, giữ lại vải dệt, còn có thể làm vài món áo lót quần nhỏ đâu. Chỉ là này hai thân quần áo cùng một khối vải dệt, Liên hoa ước chừng một hai ba tiền. Kỳ thật mua vải rẻ xa so mua trang phục có lời, đáng tiếc các thạch tiến chưa từng có đã làm nho bảo, ở nông thôn nam nữ phần lớn đều phải xuống đất, thượng thân xuyên khẩn tay hào hào ngắn, hạ thân là khoan quần cộc, nam nữ khác nhau chính là nam nhân ống quần tiểu một ít, nữ nhân ống quần lớn hơn một chút, nhìn qua tựa như váy giống nhau. Nho bảo so này đó áo trên hạ quần phức tạp nhiều, các thạch tiến cũng sợ làm chuyện xấu, làm nhi tử bị cùng trường chê cười chê So quần áo càng thiêu tiền vẫn là văn phòng tứ bảo, cắt thạch tiến cuối cùng minh bạch, vì cái gì ở nông thôn cả gia đình, cung cung không dậy nổi một cái người đọc sách. Chỉ là một khối kém cỏi nhất nghiên mực, một sấp vỡ lòng hài đồng tập viết dùng giấy bản cùng mấy chi bất đồng kích cỡ lông dây bút, bảy lượng bạc liền không có. Cái kêu ban dây trưởng quầy khá tốt tâm, xem bọn họ trang điểm biết bọn họ đỉnh đầu không dư giả, giáo phó thời niên vừa mới bắt đầu học viết chữ thời điểm có thể dùng nước trong. Không cần dùng nghiên mực, như vậy chờ giấy làm thấu, còn có thể tiếp theo ở dùng, một chương giấy ít nhất có thể lặp lại dùng tới 8-9 thứ đâu. Các thạch tiến sao đầu lưới rời đi kia ra cửa hàng, nghĩ lại nghĩ vậy bảy lượng vừa vận chính là hộp gỗ tìm được bạc, tức khác lại vui vẻ đi lên. Dù sao hoa chính là lão tổ tông để lại cho con cháu bạc, này bút bạc là quá quá minh lộ, hoa cũng không đau lòng. Chứ bỏ mấy thứ này, khó được tới một chuyến huyền thành. Cắt thạch tiến còn phải dự trữ một ít đồ dùng sinh hoạt. Trong nhà muối mau không có, đến mua một chút, còn có chút xa, quá đoạn thời gian thu gạo nếp liền phải nấu cơm đoàn, đến lúc đó còn phải cấp cơm nắm điểm hơn đâu. Bảo Bảo đi theo dưỡng nương đi vào một gian dược quán, lại bị dược quán ngoại một cái hàng vỉa hè phiến hấp dẫn. Lúc này cái kia hàng vỉa hè phiến trước vây quanh không ít người, bởi vì đối phương bán đồ vật quá thần kỳ, hắn bán cư nhiên là cục đá. Trong lời đồn có thể khai ra ngọc thạch tới cục đá. Này còn không phải là đổ thạch sao? Bảo bảo kiến thức lớn đâu, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Bất quá hấp dẫn nàng cũng không phải đổ thạch, mà là nàng ở cái này sạp thượng người được hương vị. Ấn, một khối tròn tròn cục đá nghe lên là cách đêm rau xanh xào nấm hương, một cái đầu nhọn nhọn, mông tròn tròn cục đá nghe đi lên là không thế nào mới mẹ cá chiên bé hương vị, còn có một cái trên người có một đạo cái khe. ẩn ẩn lộ ra màu xanh lục cục đá nghe lên là có điểm nướng quá mức cánh gà trừ cái này ra tuyệt đại đa số đều là không có mùi vị gì cả nước sôi để nguội bảo bảo nhìn chằm chằm một cái đặt ở góc vị trí cái đầu cũng không lớn nhìn qua cùng bãi sông bên cạnh đá cội cũng không có gì khác nhau tiểu hòn đá thịt kho tàu đi rồi ban ngày buổi sáng ăn xong bụng hoành thánh mặt đã sớm tiêu hao hết nghe này đó muôn hình muôn vẻ đồ ăn mùi hương Bảo bảo chảy nước dãi đều mau chảy xuống tới. Đương nhiên, nhất hấp dẫn nàng vẫn là kia khối thịt kho tàu thạch. Nàng dám khẳng định, nay khối thịt kho tàu nhất định là dùng nông ra nuôi thả thổ hắc heo trên người nhất màu mỡ thịt ba chỉ bộ vị nấu nướng mà thành, bên trong bỏ thêm bát rác, vỏ quế, hương, diệp, cổ pháp ngao chế hoàng đường phèn. Lầu niêu chậm hỏa hầm nấu hơn một giờ, hầm đến thịt tô ra lạ. Như vậy cực phẩm hương vị nhất định ẩn chứa cực phẩm ngọc thạch. Bảo muốn ăn thịt kho tàu, ta mua. Các thạch tiến từ dược quán mua điểm chu xa ra tới, nghe được bảo bảo nói thầm một câu thịt kho tàu, lập tức đánh nhịp đợi chút liền đi thịt phô mua một cân thịt heo, về nhà cho nàng làm thịt kho tàu ăn. Nàng bảo phía trước rơi xuống nước thiếu chút nữa đi nửa cái mạng đâu, lúc này ăn chút tốt bổ bổ làm sao vậy. Đừng nhìn lao nhân phía trước giữ gìn đại phòng kia đối long vượng thai, các thạch tiến sở thấu tâm tư của hắn. Chỉ sợ hắn lúc này đối bọn họ nương ba còn trột ra đâu, chỉ là mua một khối thịt heo cấp bảo đỡ thèm, lao nhân sẽ không có ý kiến. Nương, ta muốn cái kia. Bảo bảo chỉ chỉ kia khối thịt kho tàu hương vị cục đá, bước thiết muốn mua nó. ngươi muốn kia tảng đá. Các thạch tiến có chút do dự, còn không phải là một cục đá sao, trong thôn đầy đất đều là, đặc biệt là bãi sông bên cạnh, nhiều đến là so này tảng đá còn phải đẹp cục đá. Nhưng khuê nữ khó được biểu hiện mà như vậy muốn một cái đồ vật, cắt thạch tiến cũng không bỏ được cự tuyệt nàng. Hảo, mua. Nàng khét cắn môi đồng ý, dù sao ngày hôm qua mới vừa đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Nàng ở trong lòng yên lặng thôi miên chính mình, đó là đại phòng tiền, hoa lên không đau lòng. Kia tảng đá biểu tượng không tốt, trao hàng ngọc thạch thương nhân cũng không xem trọng nó, cắt thạch tiến là hôm nay cái thứ nhất hỏi thăm này tảng đá người. còn một bộ bẩn cùng nông phụ trang điểm, thương nhân nóng lòng rời tay này phê vật liệu đá, bởi vậy khai giá cả cũng không cao. Một lượng. Nghe thấy cái này giá cả, các thạch tiến hít hà một hơi, đang muốn nói không cần đâu, liền nhìn đến bảo bảo vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Các thạch tiến khẽ cắn môi, cuối cùng dùng chính mình nhiều năm chém giới kinh nghiệm ngạnh sinh sinh đem giá cả ma đến 600 văn, cuối cùng mua được kia khối không chớp mắt hòn đá nhỏ. Bảo nếu là thích, Hôm nào nương đi bờ sông giặt quần áo thời điểm giúp ngươi lại nhặt mấy cái trở về. Các thạch tiến đem kia tảng đá đưa tới khuê nữ trong tay, đều không đành lòng lại xem đệ nhị mắt. Nàng sợ chính mình nhìn kia tảng đá liền nghĩ đến chính mình hoa 600 văn mua một cục đá, sẽ cho chính mình tới thượng mấy cái miệng rộng tử. Hiện trường có thể miễn phí giải thạch, nhưng là bảo bảo cự tuyệt, nàng biểu hiện giống như là một cái đơn thuần thích cái kia cục đá bộ dáng tiểu cô nương giống nhau, phùng cục đá. Đi theo người nhà cảm thấy mỹ mãn mà rời đi cái kia sạp. Nàng nghĩ kỹ rồi, trở về trầm rãi ma rớt cục đá ra, đến lúc đó cấp nương một kinh hỉ. Các thạch tiến cũng nghĩ phải nhanh một chút đem cái kia mạ vàng cây chân ngoại tầng kim ra cấp ma xuống dưới đi dung một cái kim giới tử. Nàng đến làm khuê nữ nhiều nhìn xem thứ tốt, vàng không về sau quang thích không đáng giá tiền cục đá vậy nên làm sao bây giờ đâu. Hai người trong lòng đều nghĩ đối phương, đảo có vẻ nắm nương. lại nắm muội mỗi phó thời niên thành dư thừa cái kia. Chờ ba người từ huyện thành trở về, lại hoa một chút thời gian từ lâm thôn đi trở về ra khi, đã sắp tiếp cận giờ dậu Lúc này, trong thôn từng nhà đều dâng lên khói bếp, phó gia yên nói không có mạo khói trắng, đi đến trong việc khi, cũng không ngửi được tuổi lửa cùng đồ ăn mùi hương. Các thạch tiến đem mặt nghiêm, nàng chỉ đương mã mai phương phải cho nàng ra vai phủ đầu, liền cơm chiều đều không thiêu. Nàng biểu tình có chút khắc nghiệt đi vào nhà chính, chuẩn bị chính thức bắt đầu đương một cái xưng chức gác độc mẹ kế, không thành tưởng lúc này trong nhà những người khác đều ở trong phòng, còn có mấy cái lạ mắt ngoại thôn người. Lão nhân bên người đứng một cái cùng phó thời niên không sai biệt lắm lớn nhỏ cô nương, gây ba ba, giống một cái đứng thẳng bộ xương khô, đôi mắt đại cực kỳ, ở nhìn đến bọn họ nương ba khi, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Các thạch tiến chưa từng có gặp qua cái này nữ hài. nhưng cái này nữ hải lại nhận được nàng. Mợ cùng tiểu biểu ca như thế nào sẽ xuất hiện ở phó gia? Lâm Dư trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to do lớn. Nàng nhớ rõ, đời trước đương nàng đi vào cứu cứu trong nhà khi, mợ đã cùng cứu cứu hòa ly, còn đem tiểu biểu ca mang đi. Lúc ban đầu thời điểm, nàng không biết mợ cùng cứu cứu hòa ly nguyên nhân, cả nhà đều đối nảy giữ kín như bưng. Đặc biệt là cứu cứu, ở mợ cùng tiểu biểu ca rời đi sau. Tức khác già nua mấy chục tuổi, tinh thần đầu suy sụp một nửa. Sau lại chờ nàng lớn hơn một chút, rốt cuộc đã biết năm đó dẫn tới cứu cứu cùng mợ nháo phiên kia sự kiện khi, cứu cứu cũng đã ở hấp hối hết sức. Đó là cứu cứu tuổi già lớn nhất tiếng ối. Hiện tại mợ cùng tiểu biểu ca liền đứng ở nàng trước mặt, bọn họ bên người còn đứng một cái thấp lẹ thẻ tiểu cô nương, như vậy thân mật bầu không khí. Chỉ sợ cái kia tiểu nữ hài chính là đời trước dẫn tới mợ cùng cứu cứu hòa ly đạo hòa tác. Không biết vì cái gì nguyên nhân, này một đời nàng không có chết. Lâm Dư xoa xoa đôi mắt, nàng rất cao hứng, đời trước cứu cứu là trong nhà này duy nhất đối nàng người tốt, này một đời cứu cứu sẽ không lại có đời trước tiên ối. Ôm như vậy tâm tình, Lâm Dư ánh mắt đầu tiên liền thích bảo bảo, nàng muốn cho cái này nữ hoa hoa đời này đều bình bình an an. Làm mợ cùng cứu cứu có thể bạch đầu dai lão, không lưu tiếng đuối. Nhưng chưa bao giờ thâm nhập tiếp xúc quá mợ, tiểu biểu ca cùng trước mắt cái này tiểu mội mội sẽ thích nàng sao. Lâm Dư nhấp nhấp miệng, nàng trước nay đều không phải một cái làm cho người ta thích hài tử, ngay cả cha mẹ cũng cảm thấy nàng là dư thừa, bởi vậy mới tùy ý cho nàng đặt tên kêu Lâm Dư. Đặc biệt là hiện tại nàng, lại gây lại dơ lại xú, như vậy nàng. Ngay cả nàng chính mình đều có chút ghét bỏ đâu. Chương 104 nông gia con dâu nuôi từ bé 6. Đứa nhỏ này, nói đến cũng là buồn cười, Cát Thạch Tiến gả đến phó gia gần 20 năm, chưa từng thấy qua phó đại nha muội muội, càng miễn bản phó đại nham cái kia muội tử sinh hải tử. Nay còn phải nói đến phó gia một cọc chuyện cũ năm xưa. Phó đại nham cha mẹ thập phần trọng nam khinh nữ, nay ở xã hội phong kiến cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Bọn họ cùng rất nhiều người giống nhau, nuôi lớn quê nữ, chỉ là vì đổi một bút lễ hỏi tiền. Lúc ấy có bà mối tới cửa cầu hôn, đơn giản là đối phương ra lễ hỏi so người bình thường ra cấp nhiều hai lượng bạc, hai vợ chồng già liền không chút do dự đem khuê nữ gả đi ra ngoài. Đối phương nói chính mình là người xứ khác, không chuẩn bị ở địa phương làm hôn lễ, hai vợ chồng già cũng không có để ở trong lòng, liền cấp khuê nữ thu thập một cái tay lại. Thả hai kiện nàng đã xuyên không thể lại cũ xiêm ý một chút của hồi môn chưa cho liền đem khuê nữ ném cho cái kia bà mối, hoàn toàn không nghĩ tới nếu là cái này làm mai người là người xấu, có phải hay không liền đem khuê nữ đẩy vào hố lửa. Có lẽ là trong bất hạnh vạn hành đi, người kia thật là tới cấp người ta nói môi, mà không phải cái loại này nơi nơi lừa người trong sạch cô nương, bán được dơ địa phương ác nhân. Chẳng qua đối phương cấp phó đại nha muội tử nói cũng không phải cái gì người trong sạch, nam nhân kia là cái người què vẫn là một cái bởi vì đánh chết quá bà nương, ngồi bốn năm lao người quẻ Hắn ở địa phương thanh danh là đấu, trừ phi lấy ra cao hơn bình thường lễ hỏi hai ba lần giá cả mới có thể cưới đến bà nương, hắn không có như vậy nhiều bạc, liền nghĩ tới một cái vai chủ ý, đó chính là nương tin tức không lưu thông, đi quê người tìm một cái hoa cúc đại khuê nữ. Phó đại nha mội mội nhát gan, tân hôn cùng ngày nhìn đến quẻ chân trượng phu cũng chỉ có thể nhận mệnh, nam nhân kia tựa hồ cũng sợ lại đánh chết một cái bà nương đến lúc đó rốt cuộc cưới không nổi tức phụ, đối đãi đệ nhị nhẩm bà nương so đệ nhất nhậm hảo không ít. Năm thứ hai, phó đại nha Muội mội liền mang thai, sinh hạ một cái nhi tử. Khá vậy không biết có phải hay không bởi vì hàng năm làm lụng vất vả lại không chiếm được dinh dưỡng bổ sung duyên cớ, phó đại nha Muội mội thân thể cũng không tính rắn chắc. Liên quan sinh ra tới nhi tử cũng vốn sinh ra đã yêu đất. Cái thứ nhất nam hải chỉ dưỡng đến 6 tháng liền chết non, liền ở cùng năm, nàng lại có mang cái thứ hai hải tử. Suốt giá hơn 20 năm, Phó Lao Cô lục tục sinh năm cái hải tử, bốn nam một nữ, đều không ngoại lệ đều không có sống sót. Đến sau lại, cái kia người quẻ cũng từ bỏ hy vọng, cân nhắc muốn từ thần tộc chỗ đó quá kế một cái tiểu tử. Bởi vì sinh không dưới một cái thân thể cường tráng hải tử. Phó lao cô nhật tử càng thêm gian nan, nam nhân kia lại tái phát bệnh cũ, tựa hồ là cảm thấy phó lao cô không có bất luận cái gì giá trị, đánh chết cũng không đau lòng, hắn đem ngày thường sinh hoạt không như ý đều phát thiết ở phó lao cô trên người, đối nàng động một chút đánh chửi. thẳng đến 7 năm trước, đã 38 tuổi phó lao cô nhiều năm trôi qua lại lần nữa mang thai, nam nhân kia vốn là so phó lao cô lớn mười mấy tuổi, đối với qua tuổi nửa trăm người quẹ tới nói. Này vô cùng có khả năng là hắn đợi này cuối cùng một cái hài tử, hắn lúc này mới lại đối phó lão cô tốt một chút. Đáng tiếc, 10 tháng hoài thai, một sớm sinh nở, phó lao cô sinh một cái khuê nữ, này ở người quẹ xem ra, cùng không sinh cũng không có gì hai dạng, vì thế hắn cấp đứa con gái này đặt tên Lâm Dư, ngụ ý đây là một cái dư thừa hài tử. Từ đó về sau, người quẹ hoàn toàn đánh mất sinh nhi tử ý niệm, Lâm Dư còn không coi trang trọn. Hắn liền từ thân tộc chỗ đó qua kế một gái 10 tuổi tiểu tử, đem trong nhà số lượng không nhiều lắm thứ tốt đều cho đứa con trai này, Phó Lao Cô cùng đứa con gái này, liền thành kia ra hai nhà hoàn bà tử. Liên ở năm nay đầu năm, người quẹ đã chết, Phó Lao Cô cũng không kéo bao lâu, mấy năm nay nàng làm lụng vất vả lợi hại, hơn nữa người nhà kia mấy năm thường xuyên sinh dục, nội bộ đã sớm hư. Nàng đời này đã làm duy nhất có dũng khí sự, chính là cầu Lâm gia tộc lão Làm cho bọn họ đem lâm dư đưa về nàng nhà mẹ đẻ, nàng đánh giá, cha mẹ hẳn là đã không ở nhân thế, trong nhà đương ra là nàng đại ca, cái này cũng là số lượng không nhiều lắm cho quá nàng ấm áp thân nhân. Lúc trước nếu không phải ca ca phó đại nam không ở nhà, chỉ sợ bà mối cũng sẽ không dễ dàng đem nàng mang lì phó ra. Tuy rằng không biết tẩu tử nhân phẩm, nhưng lại thế nào, hài tử đưa về nhà mẹ đẻ làm cứu cứu quản, cũng so lưu tại lâm ra. đem thân gia cánh mạng đều giao cho một cái cũng không thân cận kế huynh tới cường. Nàng mềm yếu cả đời, hấp hôi hết sức than thở khóc lóc thế nữ nhi tranh thủ một hồi, nhưng thật ra xúc động lâm ra một ít nữ tính trường bối. Ở các nàng du thuyết hạ, lâm ra đồng ý đem lâm dư đưa về phó gia. Bất quá, lâm ra có thể nhả ra cũng bởi vì lâm dư là cái nữ hải, nàng nếu là cái nam hải, trong tộc tuyệt đối sẽ không cho phép nàng hồi nhà ngoại sinh hoạt. Các thạch tiến thường xuyên cảm thán phó đại nham cái này đại quê mùa cư nhiên như vậy yêu thương nữ nhi, kỳ thật cũng có phó lão câu nguyên nhân. Năm đó hắn đánh tan công về đến nhà phải biết thân muội tử bị cha mẹ tùy tùy tiện tiện hứa đi ra ngoài, hắn hỏi thăm đã nhiều năm, đều không có nghe được muội muội hướng đi, cái này làm cho hắn trong lòng đối cha mẹ cũng nhiều một phân đoán hận, chính là hiếu đạo áp chế, hắn thậm chí không dám có một câu câu hán hận. Bởi vậy đương chính mình có nữ nhi sau, Phó Đại Nham liền đem đối mội mội kia phân tiếc muối đặt ở nữ nhi trên người. Hắn làm Phó Nguyệt Hạ gần đây gả ở cùng cái trong thôn, còn cho nàng chuẩn bị thật dày của hồi môn, kỳ thật đều là vì đền bù đã từng tiếc muối. Đây là ta muội tử khuê nữ. Phó Đại Nham đối với các Thạch Tiến nói, vẻ mặt của hắn tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng làm bên gối người, các Thạch Tiến biết hắn lúc này tâm tình cũng không bình tĩnh. Cũng là... Người nhà họ Lâm không có khả năng chủ động báo cho phó đại nham hắn mội tử mấy năm nay sinh hoạt tình huống, nhưng từ nàng tuổi này dưới gối chỉ có một bảy tuổi con bé, cái này tiểu nha đầu còn như vậy hắc gầy, là có thể đại khái hiểu biết đến mấy năm nay phó lao cô nhật tử cũng không tốt quá. Phó đại nham hốc mắt đều mau nghẹn đỏ, là hắn cái này đương ca ca không tốt, thế cho nên mội muội nhật tử như vậy khổ sở, cũng chưa từng có nghĩ tới hắn dựa hắn. Hắn siết chặt nắm tay, Nhìn trước mắt cái này cùng mội mội diện mạo không có sai biệt tiểu cô nương, lại tưởng thân cận, lại có chút oán hận. Đương nhiên, nay phân đoán hận không phải hướng về phía nàng đi, mà là hướng về phía cái kia lừa đi hắn muội muội chưa từng gặp mặt muội phu, còn có đã không ở nhân thế cha mẹ. Hắn còn đoán chính mình, ngần ấy năm đều không có tẫn quá làm ca ca, làm cứu cứu trách nhiệm. Các thạch tiến không phải phó đại nham đầu hôn tức phụ. Không biết phó ra đời trước còn có một cái không xuất giá cô cô, nhưng thật ra lão đại phó thời xuân ẩn ẩn có chút ấn tượng. Hắn nhớ rõ muội muội khi còn nhỏ cha đặc biệt thích ông nàng, nói nàng đôi mắt lớn lên giống cô cô, chẳng qua chờ phó nguyệt hạ lại lớn hơn một chút, bộ dáng lười nở, nguyên bản to rộng mắt hai mí biến thành nội song, phó đại nham liền cơ hồ không hề nhắc tới cái kia chỉ ở hắn trong miệng xuất hiện cô cô. Nhưng thật ra xảo, ngươi muội tử hẳn là cùng ta không sai biệt lắm đại đi. Cư nhiên cũng như vậy vãn sinh hải tử. Các thạch tiến tàng trụ tìm tòi nghiên cứu tâm tư, nàng vừa mới không ở nhà, còn không biết đứa nhỏ này đống nhiên xuất hiện ở nhà nguyên nhân đâu. Chẳng lẽ cái kia cô em chồng qua đời? Hải tử muốn đưa hồi phó ra tới dưỡng. Các thạch tiến cũng không phải cái gì người tốt, ở đoán được điểm này sau, Tâm tình nháy mắt không như vậy hảo, quả thật cái này tiểu cô nương thoạt nhìn thực đáng thương, nhưng trên đời này đáng thương người nhiều đi. Nàng môi cái đều đồng tình, nào đồng tình mà lại đây đâu. Giữa một cái hài tử không phải thượng mồm mép chạm vào hạ môi đơn giản như vậy sự tình, đối phương bối phận bãi tại nơi đó, chỉ khả năng làm nàng cái này mợ nhọc lòng, nàng quản chính mình nhi tử tiểu nhi tức phụ đều không kịp đâu, nào còn có tâm tư quản người khác đâu. Các thạch tiến cảm thấy, tiểu cô nương hẳn là từ nàng cha bên kia thân thích dưỡng, lúc này mới danh chính ngôn thuận. ốm như vậy tâm tư. Nàng chỉ là ba phải cái nào cũng được nói một câu hàn huyên nói, như vậy tiến khả công, lui khả thủ. Đúng vậy, mấy năm nay cha đều không nói cho chúng ta biết, chúng ta còn có một cái cô cô, hiện tại hảo, hôm nay biểu mội tới nhận nhận môn, về sau hai nhà thân thích có thể thường đi lại đi lại. Mã Mai Phương so cắt thạch tiến càng không nghĩ muốn dưỡng cái này bé gái mồ côi. Trước nay liền không có nghe nói qua cô cô, có thể thấy được cũng không phải cái gì thân cận thân thích. Bất quá chính là cha mẹ đều đã chết, bị tộc nhân trở thành con chồng trước, muốn ném hồi thông ra trong nhà tới. Hiện tại trong nhà đã dưỡng đào bảo bảo một cái ăn không, cũng không thể lại dưỡng cái thứ hai. Nói nữa, cái này bé gái mồ côi bối phận thượng là nàng khuê nữ biểu cô, đến lúc đó trong nhà có một cái biểu cô chưa gả, lại như thế nào hảo cấp chất nữ làm mai sự đâu. Một cái còn tuổi nhỏ liền không cha không mẹ hài tử, cũng không biết có phải hay không bát tự quá ngạnh. Trên người mang khác, mã mai phương thật lo lắng, cái này biểu mội đến lúc đó tạp trong tay, ảnh hưởng nàng khuê nữ thanh danh đâu. Trên mặt nàng tươi cười nhiệt tình, bất động thanh sắc mà vì lâm thị tộc nhân hôm nay tới cửa hành vi định tính, đó chính là nhận môn, thế họ khác người dưỡng hải tử như vậy chuyện ngu xuẩn, bọn họ mới không muốn tiếp thu đâu. Người nhà họ lâm biểu tình có chút nang kham, thời đại này, đem nhà mình con cháu đưa về tức phụ nhà mẹ đẻ là thực mất mặt hành vi. Nếu không phải phó lao cô Lâm trùng chức cầu xin bọn họ, kéo ốm yếu thân mình đều mau cho bọn hắn quỳ xuống, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật Lâm Dư một cái cô nương sống hay chết cùng bọn họ lại có quan hệ gì đâu, đến lúc đó nàng kế huynh đem nàng xoa ma chết, nghiệt nợ cũng sẽ không bối đến bọn họ trên người. Như vậy nghĩ, mấy người này liền bắt đầu sinh đi ý, dù sao nhân ra không muốn dưỡng đứa nhỏ này, bọn họ lại lưu trữ, cũng là nàng kham. Lâm Dư cúi đầu, đời trước giống nhau như lúc nói nàng đã ở mã mai phương trong miệng nghe qua một lần ở cứu cứu lưu lại nàng sau càng khó nghe nói đối nàng mà nói cũng như chuyện thường ngày giống nhau cứu cứu còn có thể bảo vệ nàng thời điểm bọn họ chỉ là sau lưng châm chọc nàng nhục mạ nàng chờ đến cứu cứu già rồi nằm ở trên giường bệnh bọn họ liền về điểm này che giấu đều lười đến trang kỳ thật cũng không có cái gì thật là khó chịu lâm dư trầm mặc mà nghĩ đến Lao đại tức phụ, lời nói cũng không thể nói như vậy. Nguyên bản cắt thạch tiến cũng không nghĩ lưu lại đứa nhỏ này, nhưng ai kêu mã mai phương trước nhảy ra phản đối đâu, nàng hiện tại tôn chỉ chính là đương một cái ác độc mẹ kế, phàm là lao đại hai vợ chồng không muốn làm sự tình nàng đều phải làm, phàm là lao đại hai vợ chồng không thích người nàng đều phải giao hảo. Chính cái gọi là ghê tởm địch nhân, vui vẻ chính mình, còn không phải là dưỡng một cái hoa hoa sao. Làm lao đại gia bốn khẩu người mỗi người ăn ít mấy khẩu cơm, đứa nhỏ này cũng có thể nuôi sống sung dưới. Các thạch tiến thái độ tới 180 độ đại chuyển biến, đang nói xong lời nói sau, liền cùng một cái hộ nhai con gà mái giả dường như đi đến lâm dư bên người, ôm tiểu cô nương đầu dựa vào chính mình trên eo. Hai tử cha mẹ cũng chưa, thân nhất chính là cứu cứu mợ, như thế nào có thể kêu nhận môn đầu, chiếu ta nói, đứa nhỏ này về sau nên lưu tại nhà chúng ta. Ta cái này đương mợ khác không dám bảo đảm, chỉ cần trong nhà có một ngụm cơm, liền sẽ không làm hải tử bị đói. Các thạch tiến thái độ kêu kêu một cái hiên ngang lấm liệt. Lao nhân, ngươi nói như thế nào, đây chính là ngươi thân mội mội hải tử. Lúc này phó đại nham đã hoàn toàn bị chính mình bên gối người chấn động tới rồi, hắn không nghĩ tới, nguyên lai chính mình tức phụ có được một viên vàng thiện lương tâm, có thể cưới được như vậy khoan dung rộng lượng tức phụ. Thật là hắn phó đại nam đời này lớn nhất may mắn a Hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, không cấm nghĩ đến chính mình trước kia cũng từng bởi vì trưởng tử trưởng nữ không ngừng ám chỉ cảm thấy các thạch tiến có không đủ tận trách địa phương. Lúc ấy hắn nghĩ, các thạch tiến rốt cuộc không phải mẹ ruột, nàng khả năng đã so tuyệt đại đa số mẹ kế làm hảo, nhưng đấy lòng vẫn là sẽ có một ít toán trách. Nhưng hiện tại các thạch tiến liền hắn muội mỗi nữ nhi đều nguyện ý tiếp thu. Như vậy rộng lượng địa chủ động đưa ra muốn dưỡng một cái không cha không mẹ hài tử, như vậy thiện lương nữ nhân, như thế nào sẽ trách móc nặng nề chính mình con riêng kế nữ đâu. Phó Đại Nham cảm thấy chính mình ngày xưa vẫn là hiểu lầm tức phụ, trong lòng ấy náy càng sâu. Lâm Thị Tộc Nhân liền càng không cần phải nói, đằng trước có mã mai phương cái này đại phòng tức phụ biểu hiện ra không chào đón thái độ, các thạch tiến biểu hiện càng thêm bị phụ trợ mà hiền huệ rộng lượng, quả thực chính là đương đại hiền phụ điển phạm. Phó gia cũng thật may mắn, lại cưới đều có thể cưới đến như vậy tốt bà nương. Thân là đương sự lâm dư càng là kinh ngạc mà ngẩng đầu, hồng hốc mắt nhìn đời trước vẫn chưa thâm nhập tiếp xúc quá mợ Nguyên lai like đời trước nàng thiếu chút nữa liền có được quá một cái như vậy tốt trăm chương 105 nông gia con dâu nuôi từ bé bảy, Các thạch tiến chính là muốn ghê tẩm một chút phó thời xuân hai vợ chồng, không thành tưởng âm sai dương sai thu hoạch một đợt khen ngợi, nếu nàng có một hệ thống. Chỉ sợ lúc này là có thể kiểm tra đo lường đến bên người người đại biên độ dâng lên hảo cảm độ. Phó Đại nam hảo cảm độ, một Lâm Thị Tộc Nhân hảo cảm độ, một Lâm Dư hảo cảm độ, 101010. Đương nhiên, Phó Thời Xuân cùng Mã Mai Phương hảo cảm độ, một Lúc này bị làm đối chiếu tổ Mã Mai Phương thiếu chút nữa đem hàm răng đều cấp cán, các thạch tiến có thể là cái dạng này người hảo tâm. Nàng cảm thấy đối phương hiện tại này phúc rộng lượng bộ dáng chính là giả vờ. Cái này ích kỷ nữ nhân nếu là thật sự có như vậy trách trời thương dân tâm địa, nàng mã mai phương tên từ đây đảo lại viết. Đáng tiếc lúc này nàng đã mất tiên cơ, giống như là lúc trước tiền riêng bị cắt thạch tiến tuân ra tới, còn tư khấu một bộ phận giống nhau, mặc dù nàng lúc này lại nói điểm nói cái gì miêu bổ, cũng so ra kém cắt thạch tiến. Mã mai phương thật sự sắp khí tạc. Nàng cảm thấy các thạch tiến nữ nhân này không đủ lấy đại cục làm trọng, bọn họ hai phòng đoạt đồ vật, đoạt nhiều đoạt thiếu đều là bằng bản lĩnh, nàng hiện tại thu lưu một cái con chồng trước, chiếm chính là đại gia tài nguyên, chẳng lẽ nàng liền không có nghĩ tới nhiều dưỡng một cái hài tử, đồng thời cũng sẽ tổn thương bọn họ kia một bên ích lợi sao? Hắc, đừng nói, các thạch tiến thật sự nghĩ tới, nàng đã nghĩ kỹ rồi, về sau nấu cơm tổng sản lượng bất biến. đại phòng mỗi người ăn ít một hai khẩu cơm thì tốt rồi mặc kệ đại phòng là cái dạng gì ý tưởng a phó đại nham đã sớm nghĩ tới bất luận người trong nhà hay không phản đối đều phải đem cái này đáng thương cháu ngoại gái lưu lại hiện tại tức phụ như vậy thông tình đặt lý trước hắn một bước đưa ra cái này ý tưởng hắn càng thêm không có gì hảo suy xét vì thế lâm thị tộc nhân rời đi thời điểm đem lâm dư lưu tại phó gia trên người nàng liền cái bao vây đều không có Lâm ra tất cả đồ vật đều bị nàng kế huynh tẩu tử cấp khấu hạ, ngay cả trên người xuyên cũng là đánh mãn mụn vá quần áo cũ. Nếu đã quyết định dưỡng đứa nhỏ này, người nhà họ phó tự nhiên cũng hảo hảo đánh giá cái này lần đầu tiên gặp mặt thân nhân. Dựa theo lâm thị tộc nhân cách nói, lâm dư hiện tại hẳn là đã 6 tuổi nhiều, tiếp cận 7 tuổi, mà khi nàng cùng 5 tuổi bảo bảo đứng ở một khối khi, nhìn xem đi lên lại không sai biệt lắm lớn nhỏ. nay vẫn là bởi vì bảo bảo phía trước rơi xuống nước bệnh nặng một hồi bạch béo thịt trăng tiểu thân thể lập tức rớt vài cân thịt mỡ bằng không tinh tế gầy gầy lâm dư đứng ở bên người nàng chỉ sợ còn muốn hiện tiểu đâu bất quá cứ như vậy nhưng thật ra giải quyết một ít mặc quần áo thượng phiền thoái cắt thạch tiến suy tư một chút bảo bảo chỗ đó vừa lúc còn có vài món y hải phúc cũ chỉ cần tiếp một đoạn cổ tay hao ống quần là có thể cấp lâm dư xuyên nhưng ăn được giải quyết Trụ vấn đề liền có chút phiến phức, Phó gia phòng cũng không nhiều Mỗi một gian đều hữu dụng tràng Đại phòng chiếm đông xương hai gian nhà ở Phó thời xuân vợ chồng hai trụ một gian Long Phượng thai trụ một gian Kỳ thật Long Phượng thai tuổi tác không nhỏ Theo lý cũng nên phân phòng ngủ Sớm tại sinh xong Long Phượng thai sau Mã Mai Phương liền coi trọng phía tây Một gian phòng chống tử Ai biết sau lại hai vợ chồng dưỡng bảo bảo Kia gian phòng ở đã bị chiếm dụng Mấy năm nay Phó thời Xuân vẫn luôn muốn lại khoách hai gian nhà ở, đến lúc đó hắn liền lấy cớ Long Phượng thai phân phòng, thuận lý thành trương lại chiếm một hai gian, đáng tiếc sửa nhà là đại sự, Phó Đại Nam cảm thấy tổ trạch rất rộng mở, Long Phượng thai nhà ở hoàn toàn có thể trung gian cách một đạo, biến thành hai gian phòng nhỏ, bởi vậy vẫn luôn đều không có đáp ứng. Lâm Dư là nữ Hải cùng hai vợ chồng già hoặc là Phó thời niên trụ đều không thích hợp, nghi tới nghi lui. Nàng chỉ có thể trước cùng bảo bảo chấp vá trụ một gian. Các thạch tiến không quá vui, nàng cảm thấy bảo bảo nhà ở vốn di chính là đồ vật hai chắc phòng gian nhỏ nhất, hiện tại lại thêm một cái trụ khách, bảo bảo trụ lên khẳng định không trước kia thoải mái, đứa nhỏ này ngủ gái lăn lộn, bên cạnh nhiều một người, ngủ thời điểm đều lăn không khai. Chính là người là nàng làm chủ muốn lưu lại, tổng không thể liền cái chỗ ở đều bất an lập đi. Nương, làm tỷ tỷ cùng ta một khối ngủ đi. Bảo bảo chủ động nhấc tay, ta một người ngủ nhưng sợ hãi, đặc biệt là tắt đèn sau, hắc không long đông, tổng cảm giác có thủy quỷ muốn tới bắt ta, nếu có thể có một cái tiểu tỷ tỷ cùng ta một khối ngủ, làm ta ôm, ta khẳng định sẽ không sợ. Nàng chủ động ôm lấy lâm dư cánh tay, trang nổi lên tiểu đáng thương. Có lẽ người cùng người chi gian thật sự có một ít khoa học giải thích không thông khí tràng, bảo bảo ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lâm dư. Liền cảm thấy chính mình sẽ thích cái này tiểu nữ hải Ngươi đứa nhỏ này như thế nào không còn sớm cùng nương nói đi, khẳng định là rơi xuống nước thời điểm bị bị bóng đẻ. Nói, các thạch tiến còn liếc đại phòng mọi người liếc mắt một cái, ngươi nếu là sợ, buổi tối nương ôm ngươi ngủ. Nàng nhớ tới bảo bảo vừa tới về đến nhà thời điểm, ngày ngày đêm đêm khóc lóc tìm nương, nhưng nàng nơi nào có thể đem nàng mẹ ruột biến ra còn cho nàng đâu, vì thế chỉ có thể chính mình ăn mặc bảo nương quần áo cũ. Ôm nàng ngủ, qua rất dài một đoạn thời gian, Bảo Bảo mới thích đứng nàng cái này tân dưỡng đường không hề khóc lóc tìm cha mẹ. Hai người cảm tình, rất lớn trình độ thượng cũng là ở những cái đó đêm khuya bồi dưỡng ra tới, các thạch tiến mỗi ngày đều giả dạng làm mẹ ruột bộ dáng hống hải tử, dần ra, thật sự liền đem chính mình trở thành là Bảo Bảo mẹ ruột. Ta cảm thấy hai nha đầu ở tại một khối khá tốt. Phó đại nham vội vàng ho khan hai tiếng. Tức phụ buổi tối bồi bảo bảo ngủ đi, hắn cái này lao nhân chẳng lẽ liền phải cô chẩm nan miên lãnh đầu giường đất sao? Hiện tại bọn nhỏ đều còn nhỏ, chờ nông nhàn, ta đi thôn trưởng trong nhà hỏi một chút, hiện tại nhà chúng ta phụ cận kia mấy khối địa là gì giá cả, nếu giá thích hợp, liền dọc theo phía tây kia khối đất chống tái khởi mấy gian nhà ở, như vậy chờ hài tử lớn hơn một chút cũng có thể cho ở khai. Nghe được phó đại nam lời này, các thạch tiến tức khắc liền do dự, Phó gia này phòng ở còn rất gian chắc, mỗi cách mấy năm đều sẽ đổi một chút trên đỉnh tổn hại mái ngói, tu sửa một chút dạn nước lọt gió vách tường, nhưng dù sao cũng là quanh năm nhà cũ, nào có nhà mới trụ lên khí phái đâu. Đến lúc đó nổi lên nhà mới, vừa lúc có thể cấp bảo lưu một gian, hiện tại bảo trụ kia gian phòng, sẽ để lại cho lâm nha đầu hảo, hoa đại phân phòng, đây là có săn chiếm phòng ở lấy cơ A. Thành, liền ấn ngươi nói làm. Các thạch tiến gật gật đầu, đồng ý làm lâm dư cùng bảo bảo ở tạm một phòng biện pháp. Phó thời Xuân cùng mã Mai Phương còn lại là lại suy nghĩ nhiều, trước kia bọn họ đề ra như vậy nhiều lần kiến tân phòng. Lao Gia tử đều không có đương hồi sự, hiện tại ngoại gả cô nương Hải tử về nhà. Lao Gia tử nhưng thật ra cảm thấy phòng ở không đủ trụ, nên khởi nhà mới, có thể thấy được cách ngôn nói đúng. Có mẹ kế liền, có cha kế, ở lão nhân trong lòng. Bọn họ liền lần đầu tiên gặp mặt cô gia hải tử đều không bằng. Kỳ thật phó đại nham tâm thật sự không có như vậy thiên, nay không phải sở hữu sự tình đều đổi tới một khối sao. Hắn còn nghĩ, lao đại gia cầu hắn đã lâu kiến phòng ở sự tình, lần này đưa em út đi niệm thư, chỉ sợ lao đại gia phải có ý kiến, vừa lúc khởi mấy gian nhà ở, làm lao đại gia cũng vui vẻ vui vẻ. Đương cha mẹ thực dễ dàng thiên hướng hôn không tốt hải tử, luôn muốn bóc lột sinh hoạt giàu có. giúp đỡ sinh hoạt không như ý, đây là bọn họ trong lòng xử lý sự việc công bằng. Đừng nhìn hiện tại Phó Đại nam ở nổi nóng, giải quyết dứt khoát làm Phó Thời Niên đi niệm thư, nhưng Phó Thời Xuân cùng Mã Mai Phương nếu là cũng đủ thông minh, lúc này hẳn là thành thành thật thật ngủ đông lên, chờ đến Phó Đại Nham tính tình đi xuống, đến lúc đó lại giả bộ một bộ đáng thương bộ dáng, làm niệm không thành thư nhi tử Phó Quảng Nguyên đi láo nhân trước mặt nhiều lắc lư lắc lư. Bảo không chuẩn phó đại nham lại cảm thấy đại nhi tử một nhà đáng thương. Bọn họ hai vợ chồng cũng có thể nương cái này ưu thế, lại lần nữa lấy lại sĩ khí cùng cắt thạch tiến nấu lên. Khả nhân này ý nghĩ một khi đi chợt, hắc đều có thể xem thành bạch, chuyện tốt cũng có thể tưởng thành chuyện xấu, hai cha con tâm tư chung quy là càng đi càng xa. Cơm chiều vẫn là cắt thạch tiến thiêu mã mai phương bị lao thái thái sai khiến đi nấu nước, chờ ăn xong cơm chiều. nàng đến cấp lâm dư triệt triệt để để tắm một cái đem tóc cùng thân thể đều rửa sạch sẽ cơm chiều thiêu chính là vớt cơm cái gọi là vớt cơm chính là đem mẹ cùng thủy một khối nấu đương cơm nấu đến sáu bảy thành thục thời điểm đem cơm từ trong nước vớt lên đặt ở lược bí thượng run rất hơi nước sau đó trở lên nổi trừng làm như vậy ra tới cơm viên viên rõ ràng vị cực kỳ hảo đến nôi phía trước nấu cơm nước cơm cũng sẽ không lãng phí hơi chút thêm một chút đường nâu Lại có cơm mùi hương, còn mang theo đường nâu vị ngọt, ở nông thôn điều kiện hữu hạn, như vậy ngọt tư tư nước cơm thủy cũng là khó được ăn vào đâu. Ai nha, nấu mễ thời điểm thủy thêm thiếu. Các thạch tiến đem vớt sạch sẽ gạo nước cơm thủy thịnh đến trong chén, bởi vì một bộ phận thủy lại thiêu lăn sau biến thành hơi nước bốc hơi, một bộ phận hơi nước bị gạo hấp thu, bởi vậy đương mễ bị vớt ra sau. Trong nồi dư lại thủy sở thừa không nhiều lắm, chỉ thịnh hai cái chén nhỏ, liền không dư lại nhiều ít. Cát thạch tiến hướng hai cái chén nhỏ thêm một chút đường, sau đó thực tự nhiên mà đưa cho bảo bảo cùng lâm dư. Bảo mới vừa sinh quá nặng bệnh, nước cơm thủy nhất dưỡng người, tiểu dư gầy, cũng muốn hảo hảo dưỡng. dưỡng. Nàng tha rằng cấp lâm dư uống, cũng không cho mắt trông mong nhìn nàng đại phòng nhãi con uống, chỉ bằng bọn họ còn tuổi nhỏ là có thể nhận tâm hại người. Các thạch tiến liền không có biện pháp lấy bọn họ đương hải tử đối đãi. Dù sao nàng liền một cái mục đích, tức chết đại phòng kia một nhà bốn người. Mã Mai Phương tức giận bất bình, nước cơm thủy là không nhiều lắm, nhưng phân một phân, mỗi cái hài tử cũng có thể uống hai ba khẩu đâu, dựa vào cái gì chỉ cấp hai cái con trồng trước uống đâu. Nhưng thật ra Phó Đại Nham cảm thấy bà Nương nói rất có đạo lý, còn không phải là mấy khẩu nước cơm thủy sao, ở hắn xem ra thật không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Ngược lại bởi vì như vậy điểm vật nhỏ tức phụ đều có thể nghĩ đến ngày đầu tiên tới trong nhà cháu ngoại gái, Phó Đại Nam càng thêm cảm thấy cái này bà Nương cẩn thận lại thiện tâm. Lâm Dư liền càng không cần phải nói, nàng nhìn trong tay kia chén còn mạo nhiệt khí nước cơm thủy, cả người đều hoảng hốt ở. Đời trước nàng uống nước cơm thủy số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cứu cứu đối nàng hảo, nhưng hắn cũng không phải một cái cẩn thận nam nhân. mã mai phương lại là một cái khôn khéo lại biết diễn kịch nữ nhân nàng đối với phó đại nham bằng mặt không bằng lòng ở phó giai đoạn thời gian đó lâm dư thực sự khổ không nói nổi nhưng như vậy nhật tử nàng ở lâm gia cũng đã thói quen sau lại cứu cứu cũng hộ không được nàng nàng cũng trưởng thành một cái có thể treo giá hàng hóa cuối cùng đi lên nàng nương đường xưa bị phó thời xuân vợ chồng giá cao bán cho một cái tính tình bạo ngược nam nhân lâm dư không biết phản kháng Cũng không hiểu phản kháng, huống chi phó thời Xuân trong tay còn có nàng nhất để ý cứu cứu, vì cứu cứu lúc tuổi già có thể quá tốt một chút, nàng cũng chỉ có thể gả qua đi. Nàng so nàng nương còn nếu không kham, ở lần đầu tiên mang thai thời điểm, đã bị nam nhân kia đánh tới sinh non, liền mệnh cũng một khối ném. Thẳng đến kia một khắc, lâm dư mới biết được, nguyên lai không tranh thủ, không phản kháng, chỉ là một mặt nghe theo nàng nương đã từng giáo nàng những cái đó đạo lý lớn. Muốn dùng thuận theo cảm động những cái đó ác quỷ, là căn bản không có bất luận tác dụng gì. Hèn mọn chỉ có thể mang đến hèn hạ, liền giống như nàng, liền giống như nàng nương, trước sau đều bởi vì cái loại này tự ti tự tiện tư tưởng, đáp đi vào hai điều tánh mạng. Chết quá một lần lâm dư đại triệt hiểu ra, nàng minh bạch, nàng nương ở hấp hối hết sức cầu lâm gia tộc lao đem nàng đưa về phó gia có lẽ cũng là minh bạch điểm này, nhưng nàng tỉnh ngộ quá muộn. Cũng không có nàng như vậy may mắn, có thể từ đầu đã tới. Lâm Dư nghe mang theo thơm ngọt hơi thở nước cơm thủy, đôi mắt không biết có phải hay không bị nhiệt khí cấp hơn đỏ, ẩn ẩn lộ ra thủy quang. Vẫn là lần đầu tiên có trưởng bối dùng như vậy ôn hòa ngự khí đối nàng nói, nàng gầy, hẳn là ăn chút thứ tốt bổ bổ. Lâm Dư lần cảm quý trọng mà từng ngụm uống xong thơm ngọt nước cơm thủy, chỉnh trái tim đều bị ấm áp tới rồi. Bảo bảo kia chén nước cơm thủy bị nàng cùng phó thời niên phân uống sạch, hai đứa nhỏ một người cầm một cái cái thìa, ba lượng khẩu kia một chén nhỏ nước cơm thủy đã bị uống trống trơn. Các thạch tiến tuy rằng không có phân cho chính mình như tử, nhưng thực tế thượng, nàng bên kia người tất cả đều chiếm được tiện nghi, phó Quảng Nguyên cùng muội muội phó liên kiều nuốt nước miếng nhìn, đôi mắt đều màu khí đỏ. Buổi tối cơm nước xong, các thạch tiến đem mã mai phương thiêu tốt thủy đảo đến buồn gỗ. lại đánh mấy thùng nước giếng đoái đoái, thử một chút độ ấm cảm thấy không năng sao, liền đem Lâm Dư kéo đến trong nhà nữ nhân dùng tiểu tắm trong phòng tắm rửa. Lâm ra nơi thôn ngầm không có thủy mạch, bởi vậy cũng đánh không được giếng nước. Từng nhà muốn dùng thủy, đến đi mấy dặm mà, đến gần nhất sông nhỏ gánh nước. Đây là một cái thể lực sống, bởi vậy ở cái kia trong thôn tắm rửa gội đầu là một kiện thực xa xỉ sự tình. Rất nhiều nữ nhân quanh năm suốt tháng khả năng cũng chỉ ở An Tết trước một năm tẩy một lần tắm. Nhưng thật ra nam nhân phương tiện rất nhiều, bọn họ chỉ cần ở gánh nước đồng thời ở trong sông xoa vài cái thân mình, thân thể liền thập phần sạch sẽ. Mấy năm nay, Lâm Dư cha mẹ trước sau bệnh nặng trên giường, kế huynh tẩu tử đếm đầu ngón tay hy vọng hai cái lao sớm một chút chết, lại như thế nào sẽ quản nàng gái này mội mội đâu. Lúc này Lâm Dư đã gần hai năm không có tắm xong. Cũng chính là lâm gia tộc lao nhóm muốn đem nàng đưa về phó ra, cảm thấy nàng lôi thôi lết thiết không ra gì, bởi vậy ở xuất phát trước, làm trong nhà nữ nhân giúp nàng giặt sạch thứ tắm. Hiện tại lâm dư trên người không có gì toan xú vị, chính là cổ, khuỷu tay chờ bộ vị còn có thật dày tóc bẩn, nhân ra hỗ trợ tắm rửa, cũng sẽ không tẩy như vậy tận tâm. Tưởng tượng đến nơi này, lâm dư xấu hổ đến mặt cổ đều đỏ, bình thường 7 tuổi nàng từ nhỏ sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh. Sẽ không cảm thấy như vậy chính mình thực mất mặt, nhưng trọng sinh mà đến nàng minh bạch một nữ hài tử như vậy dơ, là rất nan kham một sự kiện. Đặc biệt ở trắng trẻo mập mạp, trên người còn mang theo dễ ngửi nãi hương bảo bảo đối lập, dưới, lâm dư càng thêm thẹn thùng, ở bị cắt thạch tiến nhanh nhẹn mà bái sạch sẽ quần áo sau liền dùng tay chặt chẽ ôm lấy chính mình, túi đầu, hận không thể tìm điều khe đất toàn đi xuống. Nương, ta đem đồ vật lấy tới. Bảo bảo mở cửa ra một cái tiểu phùng, sau đó bay nhanh lưu tiến vào, lại đóng cửa lại. Nàng trong tay cầm mỡ heo tạo cùng sơ mướp. Tới, giúp nương đem tạo tử ướt nhẹ lâu. Bảo bảo cầm mỡ heo tạo là các thạch tiến chính mình làm. Ở cái này triều đại, xà phòng cũng không phải thực quý trọng đồ vật. Nào đó xuyên qua nữ muốn rửa xà phòng làm giàu ý tưởng, ở thời đại này nhất định thất bại. Liên lấy các thạch tiến làm mỡ heo tạo tới nói, cách làm cũng không phức tạp. dùng phân cho nước chảy quái, lại dùng băng gạc lọc sau được đến chất lỏng, đây là kiềm dịch, đun nóng kiềm dịch xóa một bộ phận hơi nước lấy để cao kiềm dịch độ dày, cụ thể hỏa hậu thời gian, yêu cầu nhất định kinh nghiệm, ở được đến độ dày thích hợp kiềm dịch sau gia nhập mỡ heo, đun nóng quái, sau đó đem hỗn hợp du kiềm đảo đến khuôn đúc chờ đợi nó làm lạnh thành hình. Như vậy mỡ heo tạo chế tác đơn giản, đi ô năng lực so bù kết hảo đến nhiều. Phú quý nhân gia chế tác xà phòng thơm càng chú ý, sẽ gia nhập rất nhiều thực vật tinh dầu, gia tăng hương thơm cảm. Chế tác công nghệ đơn giản nhất mỡ heo tạo, cơ hồ từng nhà đều có, bất quá bởi vì tài liệu dùng tới rồi mỡ heo duyên cớ, giống nhau ở rửa sạch quần áo khi, mọi người vẫn là thói quen trực tiếp sử dụng bồ kết hoặc là phân cho, khả năng cũng liền ngày Tết muốn tế tổ thời điểm, mới có thể đem mỡ heo tạo lấy ra tới, cả nhà thống thống khoái khoái tẩy một cái đại tắm. Cắt thạch tiến đem ướp nhẹp mỡ heo tạo cầm ở trong tay, một cái tay khắc cầm đồng dạng ướp nhẹp sơ mướp ở mỡ heo tạo thượng dùng sức mà xoa mấy lần, thực mau sơ mướp thượng liền sinh ra một ít tinh mịn hoàng màu trắng phao phao. Lâm Dư về điểm này che lớp động tác căn bản là không có bị cắt thạch tiến để ở trong lòng, nàng cùng sách gà con dường như tốn khởi nàng một cái cánh tay, lấy nàng vì khởi điểm bắt đầu mạnh mẽ xoa tẩy lên. nay tư vị, chỉ có trải qua quá nhân tài biết. Dù sao mỗi lần cắt thạch tiến đồng thời cầm sơ mướp cùng mỡ heo tạo phải cho hai hài tử tắm rửa thời điểm, chính là hai hài tử quỷ khóc sói gào luyện tập nam nữ cao âm thời điểm. Lúc này Lâm Dư đều không rảnh lo ngượng ngùng, meo lại đôi mắt, tí nha, gian nan mà chịu đựng loại này thống kích linh hồn tắm rửa phương thức. Rất đau, lại thực sản. Lâm Dư vừa muốn khóc, đây là mẹ ruột đi, mỡ cho nàng dùng như vậy chân quý mỡ heo tạo, lại tự mình giúp nàng tắm rửa. nhất định đều không chê trên người nàng táo bẩn. Trọng sinh mà đến Lâm Dư kỳ thật đã nhớ không rõ lắm năm tuổi sự tình trước kia, nàng nương có như vậy giúp nàng tắm xong sao? Nàng nghĩ không ra. Phó Lao Cô tồn tại thời điểm, thực sự không thể xưng là một cái đủ tư cách mẫu thân, ở nào đó phương diện, nàng khả năng thật sự còn so ra kém cắt thạch tiến xứng trước. Ít nhất hiện tại Lâm Dư đã bị cảm động tới rồi, nàng nghĩ, nếu là đời trước có mợ ở, Nàng nên nhiều hạnh phúc a. Bảo bảo ở một bên ngồi sổng, đôi tay chống cầm tùy thời chuẩn bị cấp nương trợ thủ. Đương nàng nhìn đến mẫu thân bạo lực tắm rửa thời điểm theo bản năng run run. Nguyên thân đối phương thức này đối tắm rửa hiển nhiên có rất lớn bóng ma tâm lý. Bảo bảo chỉ là nhìn, cũng đã cảm nhận được đau đớn. Từ từ, tiểu biểu tỉ như thế nào đang cười đâu. Bảo bảo hít hà một hơi, đây là một cái máy người nột. Chương một trăm linh sáu nông ra con dâu nuôi từ bé tám. Nguyên bản lâm dư chỉ là hắc, chờ tắm rửa xong, nàng da đen đều nổi lên màu đỏ, cả người giống như là bị nấu chín đại ngao tôm giống nhau. Ta liền nói sao, ta tay kính cũng không lớn à, xem nhân ra a dư tắm rửa thời điểm nhiều ngon à, liền ngươi cùng ngươi ca, tắm rửa giống như là đánh giặc giống nhau, đến mãn nhà ở tóm được các ngươi chạy. Các thạch tiến nhìn bị xoa hạ ba tầng bùn da lâm dư. vừa lòng gật gật đầu hai người chi gian quan hệ đều bởi vì lần này tắm rửa thân cận rất nhiều ngay từ đầu còn tương đối mới lạ kêu nhân ra tiểu dư đâu hiện tại a dư a dư mà kêu thượng mở động tác thực nhẹ một chút cũng không đau ở lâm dư trong lòng đây là mẹ ruột cấp tắm rửa mới có lực đạo này như thế nào sẽ đau đâu lại thoải mái bất quá bảo bảo đào hút để n khẩu khí lạnh nhân tiện thật cẩn thận mà xê dịch chính mình thân mình cách này đối với ngươi nông ta nông Đám chìm ở ấm áp sung sướng tắm rửa bầu không khí chung hai cậu cháu xa một ít. Này hai một cái lừa mình dối người, một cái là cái mánh người, dù sao đều không phải người bình thường. Nương, mặt cao cao. Nhìn nương dùng vắt khô vải bông thế lâm dư lau khô thân thể sau, bảo bảo lại cùng ảo thuật dường như móc ra một vòi nhũ cao. Địa phương khí hậu khô giáo, đặc biệt là mùa đông, lõa lồ làn da bị thổi thuân, tay chân bị nứt vỏ, là lại tầm thường bất quá một sự kiện. Các đại nhân còn tốt một chút, làm quán thể lực sống, cả người bị tôi luyện ra dày thịt béo, dễ dàng da bị nẻ bộ vị mọc đầy cái kén, khô ráo vỡ ra sau, mặt một chút phân cho là có thể tiếp tục làm việc. Tương đối dưới, bọn nhỏ làn da kiều nộn rất nhiều, vừa đến mùa đông ngón tay ngón chân tất cả đều là nứt da, lại ngứa lại đau, đại nhân một cái không chú ý, là có thể đem chính mình ra thịt cào lạn một ít đau hải tử cha mẹ liền sẽ mua một tiểu vại nhũ cao. Thời tiết rét lạnh khô giáo thời điểm liền cấp hải tử bơi lên, cứ như vậy, mùa đông lở loét dạn nước tỷ lệ liền sẽ tiểu rất nhiều. Trên thị trường lưu thông nhiều nhất tiện nghi nhũ cao cũng muốn 20 văn kiện đến một vại, cái này giá cả đối với người thường tới nói cũng không phải thực tiện nghi, bất quá như vậy một vại bàn tay đại bình ốm, tình điểm dùng cũng có thể dùng thật lâu, bởi vậy tuyệt đại đa số nhân ra khẽ cắn môi cũng sẽ mua một vại, chỉ bỏ được cấp hải tử dùng. bảo bảo cầm này vại nhũ cao muốn tốt một chút kém cỏi nhất nhũ cao đại đa số đều là dùng cây thầu dầu du cùng sáp ong làm đây là cắt thạch tiến muội muội cắt phi yến đưa lại đây bên trong dùng sáp ong thay thế một bộ phận sáp ong còn bỏ thêm dầu trà nghe lên có một cổ lá trà thanh hương vị nhũ cao sinh ý cũng là địa chủ vương gia chủ yếu thu vào tiền thu chi nhất phủ cận mấy cái thôn trấn trung đê đoan nhũ cao phần lớn xuất từ vương gia bởi vì là nhà mình mua bán cho nên vương phú quý thoải mái hào phóng mà cho phép ái thiếp giúp dán một chút nhà mẹ đẻ. Mỗi một năm cắt thạch tiến đều có thể thu được mội mội đưa lại đây bốn năm vải nhũ cao, cũng đủ hai đứa nhỏ mỗi lần xoa xong tắm sau mạt biến toàn thân. Đến nỗi đại phòng những người đó, chê cười, đây là nàng thân muội tử trợ cấp nàng cái này nghèo tỉ tỉ thứ tốt, chính là nàng tài sản riêng, những người đó dựa vào cái gì nhờ, thứ tốt cho bọn hắn dùng, kia cũng là có đến mà không có về. Toàn rán ở cầu trên người. Các thạch tiến không nghĩ tới bảo bảo sẽ đem này một vại nhũ cao móc ra tới. Bất quá nàng khó được như vậy thuận thuận lợi lợi giúp hài tử tẩy một lần tám. Lúc này tâm tình của nàng cũng rất không tồi. Nếu đều lấy ra tới, lúc này lại làm bảo bảo lấy về đi. Cũng không giống hồi sự nhi. Nàng chỉ có thể ở lâm dư nhìn không thấy góc độ. Làm bộ thực hung bộ dáng chừng mắt nhìn chừng phá của khuê nữ. Sau đó mở ra bình. Móc ra một đống động lại nhũ cao đặt ở lòng bàn tay, chờ đợi lòng bàn tay độ ấm đem nhũ cao hòa tan sau xoa biến toàn bộ lòng bàn tay, lại dùng đại khai đại hợp mà trưởng pháp giúp lâm dư mạt khởi mỡ tới. Giống lâm dư như vậy trăm tám mươi năm đều không có giống dạng mà tẩy quá một lần tám, vừa lên tới đã bị trà rớt ba mươi cân bùn sắc làng ra, kỳ thật bị hao tổn rất lợi hại, vừa mới nàng chính là vui vẻ phủ qua đau đớn, chờ buổi tối nằm trên giường. Nàng nên cảm nhận được da thịt nóng rát đau đớn cảm. Lúc này mỡ tới thực kịp thời, loại này đặt ở đời sau nhất định sẽ bị lên án dầu mỡ cao thể thực tốt giao cho bị hao tổn da thịt dễ chịu bảo hộ, nghe thân thể dâng hương hương dầu trà vị, cảm thụ được mỡ nóng cháy lòng bàn tay độ ấm, lâm dư cả người lâng lâng giống như muốn thăng thiên. Nàng không có gì kiến thức, nhưng cũng biết này vại nhũ cao tuyệt đối là thứ tốt, đời trước. Nàng liền nhất tiện nghi sáp ông cao đều không có dùng quá một lần, càng miễn bàn như vậy tốt đũ cao. Lúc này bảo bảo muội mội có thể như vậy hào phóng đem như vậy đồ tốt lấy ra tới cùng nàng một khối chia sẻ, có thể thấy được bảo bảo một chút đều không bài xích nàng cái này kẻ xâm lấn đã đến, là cái đáng yêu lại hào phóng tiểu cô nương. Lâm Dư lại vui vẻ, lại khổ sở. Vui vẻ ở chỗ đời trước chính mình không có tiếp xúc quá mợ bọn người là lòng nhiệt tình người tốt. Khổ sở ở chỗ đời trước như vậy đáng yêu tiểu muội muội cư nhiên đã chết, liên quan mợ đều cùng cứu cứu hòa ly, hoàn toàn cùng cái này ra chặt đứt quan hệ. Bọn họ đều là rất tốt rất tốt người à, như thế nào người tốt cư nhiên sẽ có như vậy kết cục đâu. Lâm Dư ở trong lòng thề, này một đời, nàng nhất định phải bảo vệ tốt mợ cùng bảo bảo muội muội. người tốt hẳn là có hào báo. Tắm rửa xong, lau thơm ngào ngạt nhũ cao. Các thạch tiến từ bảo bảo tủ quần áo nhảy ra vài món bảo bảo đã không mặc y y hề phúc cũ. Lâm dư so bảo bảo gầy, này đó bảo bảo ăn mặc vừa lúc quần áo ở trên người nàng có vẻ trống rỗng. Hơn nữa lâm dư tay chân so bảo bảo muốn trường một ít, bởi vậy này đó quần áo mặc vào phía sau, còn sẽ lộ ra một đoạn thủ đoạn cùng mắt cá chân. Bất quá này cũng không phải cái gì chuyện phiên thoái, các thạch tiến đem chuẩn bị cấp lâm dư những cái đó quần áo ở trên người nàng khoa tay múa chân một chút. chuẩn bị ngày mai ban ngày bất thời giờ tìm một ít lão nhân quần áo cũ hủy đi bổ một đoạn ống tay áo cùng ống quần nguyên thân quần áo cũ không dám nói dùng đều là đỉnh tốt vải dệt ít nhất đều là tế nhuyễn vải bông liêu mà lâm dư phía trước trên người ăn mặc là nhất loại kém vải bố thu lệ ma gia người bình thường liền tính xuyên như vậy vải dệt đều sẽ ở nách cổ áo chờ dễ dàng ma đến vị trí bổ một khối vải bông liêu nhưng lâm dư trên quần áo cũng không có nàng mới như vậy tiểu Trên người làn da cũng đã hiện ra người trưởng thành mới có thô giáp, một chút đều không non mịn, cùng này đó thô lệ vải bố thoát không ra quan hệ. Lâm Dư nghe trên người dễ ngửi nhũ cao mùi hương, cảm thụ được trên người mềm mại thoải mái vải dệt, chân giống như đạp lên bông mặt trên, không có một chút gắng sức cảm, giống như cả người đều phải theo tâm bay lên. Con hào bảo bảo nắm tay nàng, làm nàng có một loại thượng ở nhân thế chân thật cảm. Phòng tắm ở tây chắc phòng phòng bên cạnh. Là dùng tấm ván gỗ đua đáp khởi giản dị phòng ở, ba người từ phòng tắm ra tới thời điểm, đối diện đại phòng, cửa phòng đã nhắm chặt, các thạch tiến thấy thế khỏe miệng giơ lên, đáy mắt là tảng không được đắc ý. Xem ra đại phòng kia hai vợ chồng hôm nay là thật sự bị khí chứ, lúc này sớm nằm đến trên giường đất, cũng không biết có thể hay không ngủ an ổn. Bà bảo, bảo, phó thời niên ngồi xổm trong viện, ở các nàng ra tới thời điểm, hắn chính cầm một cây nhánh cây ở bùn đất thượng lung tung đồ họa. Biểu môi, giống như có chút nhàm chán. Thằng đến nhìn đến bảo bảo, hắn mới cao hứng mà đứng lên, hướng về phía nàng chạy tới. Tiểu nam Hải đôi mắt còn rất lượng, để sát vào vài bước sau liền thấy được nương trong tay cầm sơ mướp cùng mơ heo tạo. Hắn bước chân một đốn, mặt lộ vẻ ngưng sắc, xiết chặt trong tay kia căn nhánh cây, hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Yên tâm, hôm nay còn chưa tới ngươi tắm kỳ nhật tử. Nhìn thấy nhi tử này phúc gặp quỷ bộ dáng. Cát thạch tiến tức giận mà trợn trắng mắt thật đương nấu nước không hưởng tủi lửa đâu nhiều ít hài tử tưởng tắm kỳ trong nhà đều luyến tiếp phí thủy phí xài cho bọn hắn tắm kỳ đâu Cát thạch tiến liền không rõ rõ ràng mỗi lần nàng cấp chuẩn bị nước tắm thủy ôn vừa phải tắm kỳ lực độ cũng thích đáng cố tình hai hải tử vừa đến tắm rửa thời điểm liền quỷ khóc sói gạo minh bạch biết trong nhà tự cấp hài tử tắm rửa không rõ còn tưởng rằng trong nhà hôm nay rất heo đang ở cấp heo dụng lông đâu vừa nghe nương nói phó thời niên thật dài thở phào nhẹ nhõm hắn nghĩ lại nghĩ đến nương hàng ngày dạy dỗ hắn nam tử hắn phải có đảm đương muốn dũng cảm vừa mới hắn giống như thẹn với mâu thân nhiều năm dạy dỗ như vậy nghĩ tiểu nam hài mặt nhịn không được có chút thiêu hồng hắn ưỡn ngực ngẩng đầu chiều bảo bảo đi đến chỉ đương vừa mới bị sơ mướp sợ tới mức đi không nổi người không phải chính hắn bảo bảo hôm nay ngươi cùng ta ngủ đi hai đứa nhỏ từ nhỏ dưỡng ở một khối Lại là như vậy tiểu nhân tuổi, đối với nam nữ đại phòng nhận chi cũng không khắc sâu. Phó thời niên cảnh giác mà xem xét mắt lâm dư, không rõ hắn bảo bảo muội mội vì cái gì muốn cùng cái này nữ hài tử một khối ngủ, rõ ràng hắn cùng bảo bảo nhất muốn hảo. Ú, ta đại bảo đây là ăn biểu mội giấm. Các thạch tiến cười, nàng nhi tử thật thông minh, sớm liền biết hộ tiểu tức phụ, bất quá hai hài tử tuổi tắc vẫn là nhỏ chút, vì bảo bảo thanh danh suy nghĩ. Nàng cũng không có khả năng làm hai hài tử ngủ một cái giường đất ta. Bất quá bảo bảo không thể cùng ngươi một khối ngủ, bởi vì bảo bảo là cô nương, ngươi là tiểu tử, chỉ có ngươi tương lai nương tử có thể cùng ngươi một khối ngủ. Nàng xoa xoa nhi tử đầu nhỏ tử, chờ ngươi đi học đường niệm thư sau liền biết này đó đạo lý lạp. Được rồi, lại chơi một lát đều trở về ngủ đi a. Nói, các thạch tiến liền phủng người một nhà thay thế giơ quần áo đi giếng nước bên giặt quần áo đi. Ở nàng xoay người sau, Phó Thời Niên còn lén lút chừng mắt nhìn Lâm Dư liếc mắt một cái, chẳng qua hắn diện mạo quá mức vô hại, như vậy ánh mắt sắt một chút uy lực đều không có. Lâm Dư chưa bao giờ gặp qua như vậy Phó Thời Niên. Ở nàng đời trước hơn 20 năm thời gian, nhìn thấy Phó Thời Niên số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một lần là Phó Thời Niên 10 tuổi năm ấy, cứu cứu mang theo nàng học trợ, vừa vận đụng phải nên diện đi tới Phó Thời Niên nương hai. Lúc ấy phó thời niên đã rút đi trẻ con phì, hơi có chút thanh tuấn gương mặt hình thức ban đầu, hắn thê hắn nương sách theo một cái giỏ tre, không đợi hai người bọn họ nhìn đến bọn họ, cứu cứu liền tú nàng trốn đến một cái quầy hàng mặt sau. Lần thứ hai nhìn thấy phó thời niên là hắn 17 tuổi khảo trung tú tài kia một năm, ở nông thôn tiên có như vậy tuổi trẻ tú tài công, phó thời niên trong lúc nhất thời bị người phủng thành văn khúc tinh hạ Phàm mỗi người đều nói hắn thông minh. Tương lai bảo đảm có thể thi đậu cử nhân tiến sĩ trở về, quang tông diệu tổ. Lúc ấy Phó Thời Niên biểu tình đạm mạc, vẻ mặt nghiêm túc, rất nhiều người đều khen đây là người đọc sách mới có uy nghiêm đoan chính, cứu cứu lén lút chạy tới mợ cùng Phó Thời Niên nơi thôn. Sau khi trở về thất hồn lạc phách mà, nói Phó Thời Niên thay đổi, là chính mình lúc trước đã làm sai chuyện, đây là hắn báo ứng. Lần thứ ba, cũng là cuối cùng một lần nhìn thấy Phó Thời Niên, là ở cứu cứu lễ tăng thượng. Các thạch tiến không có xuất hiện, nhưng phó thời niên làm nhi tử, ngày thường không lui tới còn chưa tính, đưa ma thời điểm cần thiết muốn tới lỡ quan. Ngày đó phó thời niên mặc áo tang, càng thêm không có khả năng xuất hiện cười bộ dáng. Lâm Dư chú ý tới, hắn pháp lệnh văn có chút trọng, kia một năm, phó thời niên cũng liền 23 tuổi. Lại sau lại, nàng đã chết. Nàng chỉ biết mợ cùng cái này biểu ca nhật tử quá còn tính thích ý, biểu ca có công danh trong người. Cực chịu tôn sùng tôn trọng, chính là không nghe nói biểu ca cưới vợ tin tức. Rất nhiều người đều nói, mợ tâm khí cao, tưởng cấp biểu ca cưới một cái quan gia tiểu thư, bởi vậy phải đợi biểu ca này một năm thi hương thi đậu cử nhân công danh sau lại cho hắn làm ai. Lâm Dư nhìn mắt bên cạnh ngây thơ đáng yêu bà bảo, không biết đời trước biểu ca cuối cùng cưới một cái cái dạng gì nương tử. Hiện tại đứng ở nàng trước mắt biểu ca cùng trong trí nhớ cũng thật không giống nhau à. nàng đều tưởng tượng không đến nguyên lai like cái kia vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua liền cũ kỹ lạnh nhạt thanh niên ở cái này tuổi sẽ sợ hai tấm kỳ sẽ trộm chừng người còn sẽ cùng một cái không hán đại cũng không hán cao tiểu cô nương làm nũng. nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngày đó cứu cứu thấy xong biểu ca trở về sẽ nói ra như vậy một phen lời nói hiển nhiên hiện tại biểu ca so đời trước biểu ca càng vui vẻ nàng cũng càng nguyện ý nhìn đến như vậy hoạt bát biểu ca Đương nhiên, hắn nếu có thể đủ không hề chừng nàng thì tốt rồi. Lâm Dư có chút bất đắc dĩ, trọng sinh sau so hết thể đều làm nàng vô cùng vui vẻ, duy độc cái này giống như có chút lòng dạ hẹp hòi biểu ca làm nàng cảm giác được khó giải quyết. Bảo Bảo, ngươi muốn cùng ta nhất hảo. Phó thời niên lôi kéo Bảo Bảo đến tay háo, còn không quên lại trừng Lâm Dư liếc mắt một cái. Ở hắn xem ra, hắn này không phải chừng mà là ở dùng dũng cảm cương nghị nam tử hán ánh mắt uy hiếp nàng làm nàng biết khó mà lui ngươi ngươi chờ một chút chờ ta lớn lên thì tốt rồi hắn vô vô chính mình tiểu bộ ngực nương nói chờ hắn trưởng thành liền có thể cùng tức phụ một khối ngủ kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì tức phụ có thể cùng hắn một khối ngủ nhưng bảo bảo không thể nhưng hắn biết mọi người đều nói bảo bảo là hắn tiểu đồng dưỡng tức chờ hắn sau khi lớn lên liền phải gả cho hắn này thuyết minh chờ hắn trưởng thành bảo bảo liền có thể cùng hắn một khối ngủ phó thời niên nhấp môi một bộ trầm tư biểu tình năm kia hắn chỉ có thể ăn xong nửa chén hoành thánh mặt hôm nay hắn đã có thể ăn xong hơn phân nửa chén chờ hắn có thể ăn xong một chỉnh chén hoành thánh mặt thời điểm hắn chính là đại nhân lạc hắn hít sâu một hơi nhìn nhìn chính mình dựng thẳng cái bụng vì cùng bảo bảo thiên hạ đệ nhất hảo hắn sẽ không ngừng cố gắng lúc này phó thời niên vẫn là một cái môi hồng giang trắng Mang theo một tí xíu trẻ con phì đáng yêu nam hải tử, cố tình lúc này hắn còn bưng tư thái muốn diễn đại nhân, tiểu bộ dáng miễn bàn nhiều manh. Ít nhất bảo bảo kháng cự không được như vậy tiểu ca ca, hai người lôi kéo tay, ghé vào đối phương bên thai nói lặng lẽ lời nói, cũng không biết được đến bảo bảo cái dạng gì hứa hẹn, chờ bọn nhỏ bị thuốc dục về phòng ngủ thời điểm, phó thời niên đối đãi lâm dư thái độ đã không còn như vậy cảnh giác căm thủ. Tiểu biểu tỷ chúng ta về phòng đi. hướng hảo tiểu ca ca, bảo bảo lại hoan thoát mà chạy đến lâm dư bên người, thập phần thân mật mà dắt tay nàng mang nàng về phòng. Lâm dư bị động mà đi theo bảo bảo trở về phòng, vào nhà trước, nàng ma xui quỷ khiến mà hướng phó thời niên bên kia nhìn thoáng qua. Quả nhiên, thật vất vả ngừng nghỉ chút phó thời niên lúc này đang đứng ở hắn trước cửa phòng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm nàng hai nắm đôi tay, một bộ xem phụ lòng bà đau lòng biểu tình. Lâm dư bị cho cười. Luôn là xương chiều nặng nề nàng giống như tìm về một kia tiểu hài tử bướng bình. Ở vào nhà trong nháy mắt, nàng đảo khách thành chủ, ôm chặt bảo bảo, hai cái tiểu cô nương ôm thành một đoàn, chơi đùa dường như vặn vào phòng. Thật tiếc nuôi A, nhìn không tới tiểu biểu ca lúc này biểu tình. Nay một đêm, Lâm Dư ngủ rất say sưa. ngày hôm sau, chờ bảo bảo tỉnh lại thời điểm, tiểu biểu tỷ đã không ở bên người, nàng đánh áp. Cùng cái vặn vặn trùng giường như ở trong chăn chui trong chốc lát, vươn tay sờ sờ tiểu biểu tỉ kia một bên giường đệm. Đệm giường cùng chăn đều đã lạnh thấu, có thể thấy được nguyên bản ngủ ở mặt trên tiểu chủ nhân sớm rời đi cái này ổ chăn. Bảo bảo dối cái lười eo, cuối cùng thanh tỉnh một ít. Thiên tờ mở sáng thời điểm, Lâm Dư liền tỉnh lại, đây là nàng ngủ nhất thơm ngọt một lần, nhưng đời trước vài thập niên cùng đời này hiện tại thân thể dưỡng thành thói quen. đều thúc đẩy nàng rất sớm tỉnh lại chuẩn bị làm việc. Lâm Dư đối chính mình thân phận có thực minh xác nhận chi, cứu cứu cùng mợ đều là người tốt, nguyện ý thu lưu nàng, nhưng nàng không thể cảm thấy này hết thảy đều là đương nhiên, nàng tưởng giúp mợ làm một ít nàng có thể làm việc nhà, này sẽ làm nàng trong lòng hảo quá rất nhiều. Bởi vậy sáng sớm tỉnh lại sau, nàng liền thập phần cẩn thận mặc vào quần áo, rón ra rón rén rời đi này gian nhà ở. chờ bảo bảo đổi hảo quần áo ra tới thời điểm, lâm dư đã giúp đỡ các thạch tiến làm tốt cơm sáng đang chuẩn bị đi đánh thức bọn họ đâu ở cần lao tiểu biểu tỷ đối lập dưới tự nhận là da mặt rất dày bảo bảo cũng không khỏi có chút mặt đỏ cũng may còn có người cho nàng lấp đế đại phòng long phượng thai so nàng khởi còn vãn ngồi ở trên bàn cơm khi còn vẫn không nhúc ních tựa hồ chờ lâm dư giúp bọn hắn thịnh cơm đâu cũng không biết phó thời xuân hai vợ chồng đêm qua nói gì đó hai anh em căn bản không đem lâm dư trở thành thân biểu cô đối đãi đối bọn họ tới nói trong nhà nhiều một cái tiểu nha hoàn còn chờ nhân ra hầu hạ bọn họ đâu cắt thạch tiến nhưng không túng bọn họ nàng ngăn lại lâm dư muốn hỗ trợ thịnh cơm tay cầm lấy chén nhanh nhẹn mà đánh năm chén đặc sệt khoai lang cháo mỗi một muỗng nàng đều từ đáy nổi vớt lên cái muỗng tràn đầy đều là khoai lang cùng gạo thịnh xong năm chén cháo sau liền buông xuống cái muỗng thúc giục lao nhân nhanh lên ăn cơm đợi chút còn muốn xuống đất đâu nhanh lên ăn đi Bất quá hôm nay ta liền không xuống ruộng, A dư quần áo còn phải lại sửa sửa, nàng tay chân so bảo trường, đến tiếp một đoạn đầu. Phó Đại Nham nâng lên chén liền ăn cơm, cũng không chú ý tới những chi tiết này. Trong nồi cháo là hữu hạn, các thạch tiến cùng Phó Đại Nham dùng đều là bắt to, trên cơ bản bữa sáng ăn tràn đầy một chén khoai lang cháo, cộng thêm hai cái bánh bao là có thể đủ ăn no. Bà bảo, Phó Thời Niên cùng Lâm Dư trước mặt chính là bình thường chén nhỏ. Một chén đặc sệt cháo cộng thêm nửa cái màn thầu cũng có thể ăn thức no. Các thạch tiến đưa bọn họ phân lượng thịnh đủ, để lại cho đại phòng một nhà chính là thưa thất cháo thủy. Ta cùng hai hắn cha còn muốn xuống đất đâu, này đó chỉ sợ ăn không đủ no. Mã Mai Phương vớt hai muống nước cơm, nghẹn khi nói. Ai a, ta đã quên, hiện tại trong nhà nhiều một cái hài tử, trước kia phân lượng liền không đủ ăn, đều do ta, tuổi lớn, trí nhớ đều không tốt. Các thạch tiến vô vỗ chính mình đầu, làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Này như thế nào có thể trách ngươi đâu? Phó đại nham mở miệng, còn hơi mang bất mãn mà nhìn mắt con dâu cả. Hôm nay các ngươi nương sáng sớm liền lên nấu cơm, lúc ấy ngươi cái này con dâu đi chỗ nào? Trước kia ta cũng chưa phát hiện, như thế nào trong nhà ngoài ngõ đều là ngươi nương một người nhọc lòng đâu. Các thạch tiến cần mẫn, hơn nữa nàng phải cho chính mình ôm tài sản riêng. Trên cơ bản trong nhà sự nàng đều xử lý, còn phải đi theo các nam nhân xuống đất làm việc, có thể nói là đem chính mình đường con bỏ ra sai sự. Phía trước mười mấy năm nàng đều làm như vậy, Phó Đại Nham cũng đã thói quen, cho tới bây giờ, hắn mới ý thức được, bản thân đều là có con dâu người, hắn bà nương tựa hồ một chút đều không có so trước kia càng nhẹ nhàng. Các ngươi nương cũng không tuổi trẻ, về sau liền ở nhà thiêu nấu cơm, nhìn xem hải tử đi, lao đại tức phụ. Trong đất việc ngươi thế ngươi nương trên đỉnh Phó Đại Nham cảm thấy cái này Con dâu là chuyện này nhi mẹ Ngày thường xuống đất nhật tử cũng không nhiều Cũng không gặp nàng giúp bà bà nhiều Làm điểm việc nhà Ngược lại bởi vì bà bà một lần sơ sẩy Quên năm chắc sức an đoán giận đi lên Như vậy không tốt Hắn đến giúp con dâu cả sửa sửa Ai Mã Mai Phương có thể nói là cắn răng bài trừ cái này tự Dù sao cũng chính là non ngửa thiên sự Ta xem cháu còn rất nhiều Ăn không đủ no, lại uống nhiều điểm cháo thủy. Đều cái này điểm, lại đi nấu cơm khẳng định không còn kịp rồi. Phó Đại Nham cảm thấy dư lại lượng cũng không ít. Nhớ trước đây hắn cha mẹ đường ra thời điểm, có thể ăn đến 7-8 thành no, đã thực không tồi. Hắn cảm thấy không có gì, Phó Thời Xuân hai vợ chồng lại ủy khuất hỏng rồi. Đặc biệt là Phó Thời Xuân, lớn như vậy, hắn có từng có một bữa cơm không có ăn no quá. Mã Mai Phương ở trong nồi quát lại quát. Đem nhất đặc sệt cháo bưng cho trượng phu, sau đó lại cấp nhi tử thịnh một chén tương đối tương đối đặc sệt, nàng cùng khuê nữ liền ăn cơ hồ có thể chiếu đến người mặt cháo thủy. Chẳng qua bởi vì nàng muốn xuống đất làm việc duyên cớ, ở phân màn thầu thời điểm, mã Mai Phương chỉ phân cho khuê nữ non nửa cái, chính mình dựa phao nước cơm thủy màn thầu miễn cưỡng có cái 6 phần no. Không nghĩ tới nàng thiên vị hành vi kêu tuổi nhỏ nữ nhi lần đầu tiên đối xong bảo thai ca ca sinh ra ghen ghét cảm xúc. Châu nay cơm, Mã Mai Phương cùng Phó Thời Xuân đều không có ăn no, nhưng là khí lại ăn đủ rồi. Lần đầu tiên xá đại phòng dưỡng A Dư kế hoạch lên các thạch tiến chuẩn bị không ngừng cố gắng. Cơm nước xong, Phó Đại Nham mang theo Nhi tử con dâu xuống đất làm việc, bởi vì có đương ra người đánh nhịp. Từ nay về sau các thạch tiến đều không cần lại xuống đất, chỉ cần đem trong nhà vụn vặt việc cố hảo là đủ rồi. Nàng hư tiểu khúc Nhi thu thập chén đũa cũng không cự tuyệt lâm dư hỗ trợ. Đến nỗi bà bảo, nàng ở làm một chuyện lớn, nàng lén lút từ phòng bếp thuận tới người trong nhà ma đào cùng nông cụ ma sát đá, dùng nó chậm rãi mài rua chính mình phỉ thúy nguyên thạch. linh 107 nông ra con dâu nuôi từ bé chín, ta tới đón đại đệ cùng đại nha đi trong nhà chơi. Các thạch tiến ngồi xổm giếng nước bên cạnh rửa chén thời điểm, một cái 30 tả hữu trung niên nữ nhân xuất hiện ở phó gia sân bên ngoài, người này chính là các thạch tiến kế nữ phó nguyệt Hạ. Kỳ thật nàng tuổi cũng không có nhìn qua như vậy đại, chẳng qua nàng trời sinh lao giống, đặc biệt cặp kia đôi mắt luôn là rủ xuống đôi mắt, làm nàng nhìn qua có một loại thượng tuổi lao thái bà mới có thần thái. Phó Nguyệt Hạ bên người còn đi theo hai hài tử, lớn một chút chính là nàng khuê nữ đô quên, tiểu một ít bị nàng ôm vào trong ngực, là nàng bảo bối nhi tử đô minh bách. Nguyên bản tránh ở trong phòng Long Phượng Thai nghe được cô cô thanh âm, hoan hô chạy ra tới. Bọn họ đều bị cha mẹ dặn do quá, ngày thường cha mẹ không ở nhà thời điểm ngàn vạn không cần ra cửa, hoặc là liền đi cô cô ra chơi đùa, bởi vì trong nhà có cái không có hảo ý lao thái bà, cái này độc phụ sẽ tìm tới chủ ban mày, đưa bọn họ huynh muội bán đi. Đối này Long Phượng thai tin tưởng không nghi ngờ, đặc biệt là hiện tại cắt thạch tiến trói lọi biểu hiện ra căm thù thái độ lúc sau. Từ gà chồng sau, Phó Nguyệt Hạ tự giác cắt thạch tiến đã lấy nàng không có biện pháp. Đối đãi cái này mẹ kế thái độ càng thêm quái đảng, chỉ cần phó đại nham không ở, nàng liên thanh nương đều không muốn kê Đây là người muốn dưỡng cái kia nha đầu. Chê cười, lớn như vậy, ta còn lần đầu biết ta có cái cô cô, trước kia cũng không thấy nàng tới trong nhà thăm người thân, nhưng thật ra người đi rồi về sau, nhớ tới có thể đem bổi tiền hóa ném hồi nhà ta tới. Phó Nguyệt Hạ nhìn chằm chằm giúp mẹ kế rửa chén hắc gầy nha đầu, đáy mắt tràn đầy bắt bẻ. Cha ta cùng ta ca chồng trọt kiếm bạc cũng không dễ dàng, ngươi không thể ỷ vào bọn họ tâm địa hảo, cái gì dơ sú đều hướng trong nhà lộng A. Phó Nguyệt Hạ nhìn mắt ngồi ở bậc thang ma cục đá bảo bảo, khoe miệng không khỏi run rẩy một chút, này thật đúng là cái ngốc tử, như thế nào phía trước đều không có chết đuối nàng đâu. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không có chịu quá tội gì, ca ca che chở nàng, cha cũng so trong thôn nam nhân khác đều phải sủng nữ nhi. Lúc trước nàng xuất giá khi của hồi môn, có thể nói là cùng tuổi cô nương độc nhất phân, bởi vì cái này, nàng ở nhà chồng cũng rất có thể diện. Nếu không phải từ nhỏ bị súng đại, Phó Nguyệt Hạ cũng sẽ không có như bây giờ tính tình, đối với mẹ kế một chút tôn trọng đều không có, tưởng dối liền dỗi liền cùng nàng là chủ nhân nhà này cùng trưởng bối giống nhau. Bang! Các thạch tiến cầm chén hướng buồn gỗ một ném. Ngươi buổi sáng thực phân sao? Cái gì? Phó Nguyệt hạ trừng lớn đôi mắt, bằng không miệng như thế nào một cổ số vị. Các thạch tiến ghét bỏ mà dùng tay phẩy phẩy cái mũi trước không khí. A dư nương là cha ngươi thân muội muội, ngươi thân cô cô, nàng cũng không phải là cái gì người ngoài. Nếu ngươi cảm thấy A dư không tư cách ở cái này ra đợi, kia phiền thoái cô nãi nãi ngươi về sau cũng đừng bước vào cái này ra, ngươi là ai a? Một cái gả đi ra ngoài cô nãi nãi, cùng cái này ra có quan hệ gì sao? Các thạch tiến cảm thấy trước kia chính mình vẫn là tính tình thật tốt quá, chỉ nghĩ nhân gia không thích nàng, nàng liền quá hảo tự mình tiểu nhật tử, không đi ngại bọn họ mắt liền hảo. Không nghĩ tới nhân gia tâm lớn hơn nữa, thủ đoạn càng độc ác, này đã không phải nàng không phản ứng bọn họ bọn họ là có thể buông thành kiến sự, mà là nàng đẩy một bước, nhân gia muốn vào mười bước, hận không thể đem bọn họ bước đến huyền ngai, lại đẩy một phen hận kính. Đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Con riêng kế nữ cách làm đã dẫm lên nàng điểm mấu chốt thượng, bởi vì hộ nhãi con thiên tính, ngày xưa thói quen trực lai trực vãng cắt thạch tiến lúc này cũng sẽ chơi tâm nhãn, nói chuyện càng là những câu hướng người ống phổi thượng trọng. Còn có nhà ngươi kia hai nhãi con, ngươi nói rất đúng à, ta không thể cái gì dơ sú đều hướng trong nhà mang, về sau ngày lễ ngày Tết đừng mang theo này hai người ngoài đã trở lại, ta và ngươi cha còn có thể tỉnh hai bao lì xì đâu. Các thạch tiến cảm thấy kê nữ rất khôi hài, nàng một bên trướng mắt nàng thần cô cô, cảm thấy ngoại gà cô nương không tư cách đưa hải tử về nhà mẹ để ăn không uống không, nhưng nàng cũng không nghĩ chính mình, không phải cũng là gà đi ra ngoài nữ như sao. Nàng còn không phải ủy vào lao ra tử đau nàng, phàm là trong nhà ngày nào đó cắt thịt giết gà, liền mang theo hai hải tử tới trong nhà ăn cơm, như vậy còn chưa tính, nàng gần nhất liền cùng khách nhân tới cửa dường như. mông cùng đồ hồi nhão dường như chặt chẽ dính vào ghế trên liền phụ một chút đều giống như muốn nàng mệnh dường như thường thường liền cho nàng nhăn mặt về sau nhưng đừng nghĩ nàng có nàng người cư nhiên mắng ta phó nguyệt hạ khí tạc ta muốn cáo cha ta đi nàng so ra kém nàng ca thông minh gặp được sự tình chỉ biết cáo trạng nói xong nàng ôm nhi tử cũng không quay đầu lại mà chạy long phượng thai cùng đỗ quên cũng chỉ có thể chạy mau theo qua đi ghê tởm Các thạch tiến biểu môi, đều là sinh hai hoa lão mụ tử, còn đương chính mình là không gả chồng tiểu cô nương đâu. Tuổi trẻ thời điểm gặp được sự dậm chân một cái, hơn rỗi vài tiếng, đó là đáng yêu, hiện tại nàng kia hình thể dậm chân một cái, trên bụng thịt thừa còn muốn run tam run đâu, kia không phải đáng yêu, là động đất. Người kêu biểu tỉ nói ngươi đừng để ở trong lòng, nàng nương sinh nàng khi khó sinh, ta vẫn luôn hoài nghi nàng đầu bị kẹp thời gian quá dài, nơi này không tốt lắm xử. Các thạch tiến chính là muốn cùng con riêng kế nữ đối nghịch, bởi vậy lúc này, nàng xem lâm dư thuận mắt cực kỳ. Ta và ngươi cứu cứu quyết định giữa ngươi, liền không tính toán đem ngươi đương người ngoài, hơn nữa ngươi cũng không phải cái gì ăn không, ngươi xem, ngươi đều có thể giúp mợ làm việc đâu, ngươi biểu ca cùng ngươi biểu muội đều so ra kém ngươi có khả năng, ta nhưng hiếm lạ ngươi. Các thạch tiến xoay đầu đối với lâm dư nói, còn không quên làm thấp đi phó nguyệt hạ vài câu. Nàng hiện tại thiệt tình cảm thấy dưỡng lâm dư là một cái chính xác quyết định, cái này nha đầu quá hiểu chuyện có khả năng, cũng không biết phía trước ở lâm gia thời điểm người trong nhà là như thế nào xoa ma nàng, còn tuổi nhỏ, cư nhiên đem sở hữu việc đều cấp làm thuật tay. Các thạch tiến không đến mức nô dịch một cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu, làm nàng làm đều là một ít thoải mái việc, nhưng là không thể không nói, nàng ở bên cạnh phụ một chút, làm nàng làm việc thời điểm nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng nghĩ kỹ rồi, phải đối Lâm Dư tốt một chút, thường thường khích lệ nàng, hống hống nàng, cứ như vậy nàng bảo bảo là có thể lười nhác, trong nhà sống tổng cộng liền như vậy một chút, có nàng cùng Lâm Dư ở, căn bản liền không cần bảo bảo bị liên lụy. Ô ý nghĩ như vậy, các thạch tiến càng xem Lâm Dư càng thích. Vừa mới Phó Nguyệt Hạ nói những lời này đó, Lâm Dư cũng không có để ở trong lòng, bởi vì những lời này nàng đời trước đều đã nghe quán, nhưng nàng không có nghĩ tới. Mợ sẽ vì nàng cùng biểu tỷ khởi tranh trước. Mợ ngươi yên tâm, chờ cứu cứu trở về, ta nhất định sẽ thay ngươi giải thích. Nàng không biết biểu tỷ sẽ chạy đến cứu cứu trước mặt như thế nào thêm mắm thêm mối. Nàng chỉ biết, chính mình không thể làm cứu cứu bởi vì người xấu vô căn cứ liền vu khống thiện lương mợ. Đến nỗi mợ nói nàng so thời niên biểu ca cùng bảo bảo biểu mọi đều có thể làm. Nhất hiếm là nàng linh tinh nói, nàng nghe nhưng vui vẻ, nhưng là nàng minh bạch. chính mình vừa tới một ngày ở mợ trong lòng là tuyệt đối so với không thượng biểu ca cùng biểu muội nay hết sức bình thường biểu ca là mợ thân sinh biểu muội là mợ nuôi lớn bọn họ chi gian còn có như vậy sâu xa chính mình so bất quá cũng không cần đi so lâm dư đã nghĩ kỹ rồi nàng muốn ở mợ trong lòng đoạt thứ sáu vị trí đến nỗi vì cái gì không phải đệ tam bốn đệ thứ năm bởi vì mợ còn có ba cái đã từng sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ muội muội a Nàng nỗ lực cùng cứu cứu đoạt một chút, tranh thủ làm mợ càng thích chính mình. Lâm Dư có chút thấy náy mà tối đầu, kỳ thật đời trước cứu cứu đối nàng cũng thực hảo, nàng giống như có điểm tiểu bạch nhãn lang. Bên kia bảo bảo nguyên bản xoa tay hầm hẹ muốn dỗi phó nguyệt hạ thế nương hết giận đâu, ai biết nương như vậy uy mãnh, cư nhiên một chút phát huy cơ hội đều không cho nàng. Mắt nhìn mới tới mánh người biểu tỷ có muốn thượng vị xu thế, bảo bảo có chút nóng nảy, nhanh hơn ma cục đá tốc độ. Nàng muốn nhanh lên đem thịt ba chỉ hương vị ngọc thạch mài ra tới đưa cho nương. Như vậy nàng liền lại là nương thích nhất tiểu bảo bối lạc. TTT Cũng chính là bàn tay đại cục đá. Ma đến bảo bảo tay đều mau cắt nước. Cũng chỉ ma mặt ngoài nhợt nhạt một tầng vỏ ngoài. Nàng dùng chén nhỏ tiếp một chén nước giếng. Ở trên tảng đá vọt một chút. Phóng đi mặt ngoài vôi. Đập vào mắt vẫn là một mảnh màu xám. G.A.G này mau cục đá là ở khó xử nàng hoàng kim chuột. Phó thời niên không biết khi nào phủng vỡ lòng thư đi tới nàng bên cạnh, sách vở phiên ở đệ nhất mặt, trong tay hắn cầm một chi bút, chiếu thư thượng tự, từng nét bút miêu tả. Kỳ thật hắn còn xem không hiểu này đó tự, không biết chúng nó niệm làm cái gì, là có ý tứ gì, chỉ là cảm thấy viết thú vị, hơn nữa nương nói, này đó đều là thực quý giá đồ vật, hắn nếu có thể đủ đem này đó thư thượng nội dung đều học xong, hắn là có thể khảo tú tài, cho nàng cùng bảo bảo đường chỗ dựa. Hai đứa nhỏ cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, một người chiếm một khối vị trí, một cái tê tê tê ma cục đá, một cái xoát xoát xoát dùng nhanh cây trên mặt đất phủi đi, đảo cung có chút năm tháng tính hảo cảm giác. Ta cô nương hôm nay trở về quá. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, phó đại nham khiêng nông cụ, kéo mệt mỏi nện bước về nhà, phó thời xuân cùng mã mai phương đi theo phía sau, trong ánh mắt có mệt mỏi, cũng có che giấu không được vui sướng khi người gặp họa. Xem ra Phó Nguyệt Hạ đã xuống ruộng cáo quá trạng. Cứu cứu, người đưa ta về nhà đi. Không chờ cắt thạch tiến trả lời, Lâm Dư liền trước mở miệng. Em đẹp như thế nào phải đi về, nơi này chính là nhà của ngươi. Phó Đại Nham nóng nảy, đây chính là hắn muội tử duy nhất huyết mạch. Lâm ra có thể là cái gì hảo địa phương? Hắn sao có thể đem nàng đưa trở về? Có phải hay không buổi sáng đã xảy ra cái gì? Lúc này đây phó đại nam nhưng thật ra không hướng cắt thạch tiến trên người tưởng, bởi vì ngày hôm qua là cắt thạch tiến chủ động mở miệng muốn lưu lại lâm dư, nàng nếu là tưởng đem người đổi đi, ngày hôm qua hoàn toàn có thể cùng con dâu cả mã mai phương mặt trận thống nhất. Biểu tỷ nói rất đúng, ta nương nàng. Nàng. Lâm dư cúi đầu, nhìn chính mình mũi chân, ngữ khí có chút nghẹn nào. Nương cũng nói nàng không mặt mũi đem ta đưa về tới. Nàng đều là vì ta. Cứu cứu, người đem ta đưa trở về đi. Tiểu Hai tử nói lật đi lật lại, cũng không có lo căn bản không biết nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng phó đại Nam vẫn là nghe đã hiểu cháu ngoại gái nói, đơn giản là hắn khuê nữ hôm nay về nhà mẹ để tới chọn cháu ngoại gái đâm, chỉ sợ còn nói một ít khó nghe nói, đại khái chính là một cái gả đi ra ngoài cô nương, nhiều năm như vậy cũng không cùng nhà mẹ đẻ có lui tới, dựa vào cái gì đem khuê nữ đưa về tới linh tinh. nhưng đó là nàng không muốn cùng nhà mẹ đẻ lui tới sao năm đó hắn cha mẹ đem muội muội gả như vậy xa lại gả cho như vậy một hộ nhà hắn muội muội căn bản chính là sợ liên lụy hắn cái này ca, ca cho nên chưa bao giờ dám cho hắn báo tin làm hắn thế nàng xuất đầu chỉ là nghĩ vậy một chút phó đại nham tâm đều mau nát đêm qua hắn vẫn luôn nằm mơ trong mộng muội muội cầu hắn chiếu cố hảo tự mình nữ nhi đây là nàng cuộc đời này cuối cùng tâm nguyện Hiện tại nữ nhi chạy về nhà mẹ đẻ hồ ngôn loạn ngữ một hồi, làm cháu ngoại gái thương tâm, không chỉ có như vậy, nàng con ác nhân trước cáo trạng, làm hại hắn cho rằng tức phụ thật sự đem nàng làm sao vậy. Phó đại nham khó thở, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đem đứa con gái này dưỡng hỏng rồi, bằng không nàng như thế nào sẽ có trận tròn mắt nói dối bản lĩnh. Ai, nguyệt hạ cái này cô nương thật là bị chúng ta sủng hư, a dư như vậy đáng thương. Nàng làm sao có thể cùng A Dư nói nói vậy đâu. Các thạch tiến thật sâu nhìn mắt Lâm Dư, không nghĩ tới cái này nha đầu cư nhiên cũng có này đó tâm nhãn. Bất quá nàng cũng không phản cảm, hiện tại cái này nha đầu là hướng về bọn họ, nàng tâm nhãn nhiều chút, đối nàng tới nói cũng là một chuyện tốt. Lúc ấy ta cũng là bị Nguyệt Hạ nói khí hồ đồ, cùng nàng nói nàng cũng là xuất giá cô nương, chiếu nàng cách nói, chẳng lẽ về sau chúng ta cũng không cần phải xen vào nàng. không cần phải xen vào nàng hài tử không thành thật muốn là như thế này dứt khoát ngày lễ ngày tết nàng cũng đừng mang theo hài tử nhà trên tới dù sao đều là không liên quan người Các thạch tiến có chút hối hận mà nói ta nói khả năng quá nặng ta xem nàng rời đi ra thời điểm giống như thực tức giận không phải là đi tìm ngươi cáo trạng đi cũng trách ta ta cái này đương đương làm sao có thể cùng hài tử so đo đâu nàng đều đương, đương người còn tính cái gì hài tử Phó Đại Nham ở nổi nóng, không chút nghĩ ngợi mà phản bác nói. Lời này vừa ra, hắn ngược lại càng thêm thanh tỉnh. Đúng vậy, khuê nữ đã gả chồng, chính mình đều là hai đứa nhỏ đương, như thế nào còn đương chính mình là cái hài tử, nàng nếu là ở nhà chồng cũng là như vậy cái tính tình, chính mình chính là ở hại nàng. Ngươi nói những lời này đó cũng không sai, nàng nếu là cảm thấy Á Dư là người ngoài, kia nàng cũng là nhà này người ngoài, thật muốn như vậy. Về sau chúc tết nàng cũng đừng về nhà. Phó Đại Nham nói cũng là khí lời nói, hắn chỉ là tưởng nữ nhi nhận thức đến sai lầm, sau đó hướng Á Dư cùng cắt thạch tiến xin lỗi. Phó Thời Xuân cũng không như vậy tưởng, hắn nghe xong mẹ kế cùng cái kia con chồng trước đổi trắng thay đen, thật sâu vì mội mội ấm ức. Đặc biệt vừa mới Phó Đại Nham kia phiên lời nói, càng là làm hắn đối cái này phụ thân hoàn toàn thất vọng. Không cho ngoại gà nữ về nhà mẹ để chúc tết. đây là cái dạng gì nghiêm trọng trừng phạt ta như vậy tiếng gió một khi bị truyền ra đi chẳng khác nào ở báo cho ngoại giới nhà mẹ đẻ không nhận cái này nữ nhi về sau mặc kệ nàng xảy ra chuyện gì nhà mẹ đẻ đều sẽ không vì nàng chống lưng nói như vậy chỉ có nữ tử phẩm hạnh cực đoan đắc liệt nhà mẹ đẻ mới có thể làm ra loại này quyết định bọn họ đây là muốn bức tử hắn nội muội làm nàng ở nhà chồng quá không tốt nhất nhật tử a phó thời xuân siết chặt nắm tay càng thêm chán ghét bất công cha cùng quỷ kế đa đoan mẹ kế. Cuối cùng hai ngày nữa, bảo bảo rốt cuộc đem Ngọc Thạch đại khái hình thức ban đầu mài ra một nửa. Nương. Chiều hôm nay, nàng khóc tang một khuôn mặt chạy tới mâu thân phòng ngủ, ủy khuất ba ba mà dơ lên trong tay vật liệu đá cấp nương xem. Thạch đầu. Hỏng rồi. Nàng tuổi này, còn không biết Ngọc Thạch là cỡ nào chân quý đồ vật, từ mua này khối vật liệu đá, đến mấy ngày này chơi đùa giường như mài rúa. Nàng biểu hiện ra ngoài đều chỉ là đơn thuần thích chơi cục đá. Bởi vậy đương phát hiện Ngọc Thạch Khi, tâm tình của nàng hẳn là rất khổ sở. Lục, Hoàng, này không phải ta cục đá. Các thạch tiến nghe như lọt vào trong sương mù, thẳng đến thấy được cái kêu bị sát ra một bộ phận Ngọc Liêu cục đá, mới hiểu được Bảo Bảo ý tứ. Ta tích ngoan ngoãn. Các thạch tiến hít hà một hơi. Ai? Bảo Bảo giả ngu, biểu môi, thiển bụng nhỏ manh manh đắt đáp. cũng lười đến trang khóc không phải ở kêu ngươi đúng rồi đúng rồi ngươi chính là nương ngoan ngoãn các thạch tiến dở khóc dở cười ở hống xong bảo bảo sau hết sức chuyên chú đánh giá nổi lên trong tay ngọc thạch nàng còn nhớ rõ mua cục đá ngày đó cái kia hóa thương nói hắn nói ngoạn ý nhi này là đổ thạch đều là từ ngọc quặng mỏ đào ra đến nỗi bên trong có hay không ngọc liêu liền xem đánh của vợ lúc ấy các thạch tiến không đem thương nhân nói đương hồi sự ngọc thạch nhiều quý a so sánh với dưới hàng vỉa hè thượng những cái đó vật liệu đá nhiều giá cả tiện nghi rất nhiều thương nhân lại không phải ngốc tử nếu là này đó vật liệu đá đều có ngọc thạch hoặc là vật liệu đá biểu tượng thực hảo rất lớn xác suất có thể xuất lụt hắn sẽ bãi trên vỉa hè trào hàng hơn nữa lúc ấy mặt khác cục đá đều giá bán 10 lượng 20 lượng bảo bảo lựa chọn cái này đặt ở góc xó xỉnh giá cả còn so mặt khác vật liệu đá tiện nghi nhiều như vậy cắt thạch tiến căn bản liền không nghĩ tới nó có thể xuất lục coi như là dùng nhiều tiền mua một cái món đồ chơi mấy ngày này bảo bảo ngoan ngoãn mà ngốc tại trong nhà ma cục đá chơi thời điểm cắt thạch tiến còn ở may mắn đâu cái này cục đá đủ nàng ma một hai tháng tốt nhất nàng cô nương đối này tảng đá hứng thú bảo trì trường một ít đừng chạy đi ra ngoài chơi làm nàng lo lắng đề phòng nàng thật không nghĩ tới có một ngày bảo bảo sẽ mang theo xuất lục ngọc thạch tới tìm nàng Các thạch tiến không biết tốt nhất ngọc thạch trông như thế nào, nàng chỉ là cảm thấy bảo bảo đưa cho nàng này khối vật liệu đá sát ra tới kia bộ phận ngọc thạch xanh hóa nùng diễm, một bộ phận màu vàng cùng màu xanh lục giao tạm, cũng không khó coi, ngược lại cho người ta cảm giác hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng đã từng thấy muội mội mang quá một cái vòng ngọc tử, nhan sắc không có này tảng đá nùng, giống như cũng không có nó nhìn qua nhuận. Các thạch tiến không hiểu đánh giá. Khá vậy cảm thấy như vậy bảo bối hẳn là càng thông thâu ánh sáng, càng là quý trọng Này thật đúng là đại bảo bối. Các thạch tiến cảm thấy, như vậy một tiểu khối ngọc thạch, rất có khả năng so toàn bộ phó gia gia sản thêm lên đều phải bảo bối. Đây chính là nhà nàng bảo phát hiện thứ tốt, tự nhiên là thuộc về bảo. Đến nỗi phó gia quy củ, không phân ra trước không thể có tài sản riêng, này cùng bảo có quan hệ gì đâu. Nàng không gả lại đây, liền không xem như phó gia người. Lui một vạn bức giảng, mua ngọc thạch hoa sự nàng tiền riêng, xem như công chung đồ vật. Nhưng nàng cắt thạch tiến là ác độc mẹ kề a nàng liền song tiêu sao tích, như vậy thứ tốt, đại phòng đám kêu cầu không xứng dính nửa điểm. Ta bảo thật đúng là phúc bảo bảo, nương liền biết, ngươi là có đại phúc khí. Cắt thạch tiến hiếm lạ chết nhà mình tiểu bà bối, nàng đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai liền đi tìm nàng thân mội tử, nàng một cái bình thường nồng phụ, cũng không quen biết cái gì quý nhân. Như vậy quý trọng đồ vật muốn biến hiện, nàng chỉ có thể thông qua chính mình muội muội. Ngọc thạch loại đồ vật này cách bọn họ sinh hoạt vẫn là quá xa, các thạch tiến muốn đem ngọc thạch biến hiện, sau đó cấp bảo bảo đặt mua một ít ruộng đất, đây mới là nhất đáng tin cậy tài phú. Ngày khác nương khiến cho ngươi ca đi niệm thư, hắn nếu là niệm không tốt, nương hướng chết tấu hắn. Các thạch tiến cân nhắc, nàng khuê nữ đều thành tiểu phú bà, nàng nhi tử nếu là không gì bản lĩnh. đều không xứng với nàng khuê nữ a bảo bảo không biết nương có thể tưởng như vậy xa vừa nghe nàng nương khen nàng tiêu ngạo mà lại đĩnh định chính mình tiểu cái bụng quả nhiên nàng vẫn là nương yêu nhất bảo a việc này không nên chậm trễ sáng sớm hôm sau cắt thạch tiến liền lấy làm muội muội hỗ trợ hỏi tham vị nào phu tử giáo mà tốt lấy cớ đi vương địa chủ ra cắt phi yến cũng có thật dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy thân tỷ sớm liền ở nhị tiến viện hậu chứ nhìn đến tỷ tỷ liền cùng tiểu cô nương dường như thân mật mà dính đi lên một chút đều không có đương nương ổn trọng các thạch tiến nhìn đương nương phó nguyệt hạ làm lũng ngại nhân ra ghê tởm nhìn đến thân muội muội làm lũng nàng lại thập phần hưởng thụ chỉ là giả vờ phê bình một câu đều là đương nương người đừng làm cho người chế dễ ước các nàng thêm lên đều mau sáu bảy chục tuổi nào giống như tiểu cô nương giống nhau tay nắm tay đâu lại không phải bảo bảo cùng lâm dư Hai hài tử nhận thức không bao lâu liền tốt giống liên thể anh giống nhau, làm hại nàng em út mỗi ngày chạy đến nàng trước mặt tới hỏi, bảo bảo muội muội có phải hay không không cùng hắn tốt nhất. Ở tỷ tỉ, tỉ trước mặt, ta vĩnh viễn đều là muội muội Cắt phi yến không thuần theo, hoàng nàng cánh tay yêu cầu nàng hôm nay nhất định phải ăn cơm trưa lại đi. Nhìn đến muội mội bộ dáng này, cắt thạch tiến trong lòng thập phần vui vẻ, này thuyết minh muội muội ở vương gia nhật tử qua thực hảo. cũng không có cái gì không hài lòng địa phương. Lư thị là một cái rộng lượng chính thất, ở biết được cắt phi yến nhà mẹ để tỉ tỉ tới cửa sau, còn làm người đem dưỡng ở bên người nàng ca nhi ôm lại đây thấy thấy thân gì. Kia hải tử bị dưỡng thương ngoan, năm nay mới năm tuổi, cũng đã bắt đầu vỡ lòng, nói chuyện rất có trật tự. Vương gia con nối roi bạc được, khả năng cùng vương phú quý cái này nam chủ nhân có quan hệ, trong nhà như vậy nhiều thế thiếp, tính thượng một thai xảy mất, vài thập niên tới, chỉ có quá hai đứa nhỏ trừ bỏ các phi yến sinh ca nhi còn có một cái không thế nào được sủng ái thiếp thất sinh tỷ nhi năm nay đã mau 12 tuổi giống nhau dưỡng ở lưu thị dưới gối gặp được chính mình rất có người đọc sách bộ dáng cháu ngoại trai nghĩ đến chuẩn bị đưa đi niệm thư nhi tử cắt thạch tiến trong lòng càng thêm mong đợi bất quá nàng không có quên hôm nay nhất quan trọng sự là ám chỉ mỗi mỗi đem hầu hạ một cái tiểu nha hoàng kêu sau khi rời khỏi đây lấy ra cái kia ngọc liêu Nàng nghĩ, như vậy quý trọng đồ vật, ít nhất có thể giá trị cái 50 lượng đi, lại nhiều, nàng cũng không dám tưởng. linh 108 nông ra con dâu nuôi từ bé mười. Nhìn đến kia khối nửa khai ngọc liêu thời điểm, cắt phi yến liền kinh sợ. Đương mười mấy năm địa chủ hương thân gia xu thiếp, cắt phi yến tự nhận cũng là có chút kiến thức, nàng chính mình liền có một ít ngọc thạch trang sức, tốt nhất là một cái nhu loại thúy ngọc cây trâm, nguyên cây cây trâm từ bạc trắng sở làm. Chỉ ở trên đỉnh khảm một khối thanh nhu loại phỉ thúy xảo làm ngọc lan hoa, kia khối ngọc liêu cũng liền hai cái móng tay cái lớn nhỏ, bởi vì là nhu loại tiếp cận băng loại hảo phẩm chất, nho nhỏ một cái, là có thể giá trị gần 50 lượng bạc. trừ bỏ cái kia nàng dễ dàng sẽ không đeo phỉ thúy cây trầm, cắt phi yến còn có một cái đầu loại quý phi vòng, cái kia vòng tay ngọc liêu so cây trầm kém, sợi bông nhiều, chỉnh thể cũng không đủ thông thấu, nhưng bởi vì quý phi vòng yêu cầu ngọc liêu khá lớn. Cái kia tỷ lệ bình thường vòng tay làm theo giá trị xa xỉ, ít nhất cũng đáng mươi hai. Cắt phi yến giơ lên kia khối ngọc liêu đi đến bên cửa sổ, dùng ánh sáng tự nhiên tuyến xem xét ngọc liêu thông thấu trình độ. Nàng gặp qua quý trọng nhất vòng ngọc chính là đại phu nhân lưu thị trên người mang theo một đôi nhu loại quý phi vòng. Nàng kia căn cây châm thượng phỉ thủy cùng đại phu nhân kia đối quý phi vòng cùng ra một khối ngọc liêu, lại nói tiếp. Nàng bảo đối cây châm kỳ thật chính là làm xong vòng ngọc sau dư lại vật liệu thừa kia đối vòng ngọc là nàng bình sinh chứng kiến nhất oánh nhuận thông thấu ngọc thạch Giá trị chỉ sợ đã thẳng bức hơn trăm lượng, siêu ngàn lượng bạc cũng là không biết Đều nói trên làm dưới theo, từ khương triều khai quốc khởi Lịch đại hoàng đế hoàng hậu đối với ngọc thạch đều cực kỳ tôn sùng Mấy năm nay thiên hạ mưa thuận gió hòa, ba cánh an cư lạc nghiệp Đối với ngọc thạch kim khí nhu cầu càng hơn từ trước Phẩm chất thượng giai ngọc thạch giá bán vẫn luôn cư cao không dưới. Trên phố thậm chí còn truyền lưu một câu, hoàng kim có giá ngọc vô giá, những cái đó yêu thích ngọc thạch quan to hiển quý đối đãi cao phẩm chất ngọc thạch, chưa bao giờ sẽ tiếc rẻ tiền tài. Cắt phi yến cảm thấy, đại tỷ lấy tới này khối ngọc thạch tuyệt đối so với đại phu nhân lư thị trên tay mang cái kia vòng tay còn muốn hảo. Bất quá có một chút nàng tâm còn điểm khả nghi. Đó chính là này khối ngọc thạch mặt trên vì cái gì sẽ có màu vàng. các phi yến kiến thức vẫn là chịu hạn làm thiếp thất, nàng ngày thường ra cửa cơ hội cũng không nhiều. ngẫu nhiên lưu thị ra cửa khách thăm sẽ đem nàng mang lên, nhưng chính đầu nương tử ngồi một bản, thiếp thất nhóm ngồi một bản, cùng nàng liêu đến tốt, phần lớn cũng đều là trong nhà sủng thiếp, không nghiệm quá cái gì thư, phần lớn dựa lấy sắc thờ người thôi. Các nàng có thể được đến bảo bối. Đều là dựa vào chủ tử cùng chính đầu nương tử ân thường, chân chính thứ tốt, căn bản cùng lắm thì các nàng trên tay. Bởi vậy cát phi yến chỉ thấy thức quá màu xanh lục phỉ thúy, hoàng phỉ như vậy càng hiếm thấy ngọc thạch, nàng là chưa từng nghe thấy. cát phi yến nghiêm trọng hoài nghi, nay khối ngọc thạch mút mèo. Bất quá không quan hệ, đến lúc đó đem mút mèo những cái đó vị trí cắt rớt, dư lại những cái đó lủng diễm xanh biết bộ vị bất luận là được khảm ở cây châm thượng, hoặc là mài rúa thành giới mặt. Đều có thể giá trị không ít bạc đâu Thế nào Các thạch tiến thấy mội mội trầm mặc mà nhìn lâu như vậy Cũng có chút nóng lòng Như vậy đồ tốt đại tỷ ngươi là từ đâu ngó tới Các phi yến có chút nghiêm túc hỏi Nói đến cũng kéo Cái này bảo bối là bảo bảo lộng trở về Các thạch tiến vừa thấy mội mội cái này Biểu tình trong lòng tức khắc đại định Nàng biết mội mội sẽ có như vậy nghi vấn Nhất định là bởi vì này khối ngọc liêu giá cả xa xỉ Vì thế nàng đem ngày đó đi huyện thành phát sinh sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ta xem à, bảo bảo phúc khí còn ở phía sau đâu. Các thạch tiến trong lòng Mỹ tư tư, nàng cũng không cầu bảo bảo đại phú đại quý, chỉ cần có thể cả đời bình bình an an, nàng trăm năm sau cũng có thể diện đi gặp bảo bảo nương. kia hải tử sát thật có phúc khí. Các phi yến vừa nghe này ngọc thạch lai lịch trong sạch, tức khắc thở hát ra. Trên mặt cũng mang lên ý cười. Vẫn là tỷ ngươi thông minh, con dâu này từ nhỏ dưỡng, không cùng thân khuê nữ giống nhau sao, đến lúc đó cũng không cần lo lắng chịu con dâu khí. Các phi yến luôn luôn sùng bái kính trọng nhà mình đại tỷ, phàm là các thạch tiến làm hạ quyết định, nàng đều ngốc nghếch mà nói tốt, thậm chí còn nghĩ học. Chỉ tiếc con trai của nàng dưỡng ở đại phu nhân danh nghĩa, về sau gả cưới cũng sẽ không làm nàng cái này tiếp thất làm quyết định, tương lai nàng nhi tử muốn cưới tức phụ. Tất nhiên là Lao Gia phu nhân đều vừa ý tiểu thư khuê các như vậy sinh ra cao quý con dâu, chỉ sợ cũng sẽ không kính trọng nàng cái này thân phận hèn mọn bà mẫu. Cát phi yến trong lòng có chút nhàn nhạt bi thương, bất quá nàng người này tưởng đặc biệt hay, dù sao này đó sớm tại nàng chuẩn bị bán mình làm thiếp thời điểm cũng đã nghĩ tới, nàng nhi tử tương lai có thể kế thừa toàn bộ vương gia, còn có thể cưới đến một cái sinh ra cao quý thế tử, đây cũng là nàng phúc phận đâu. Đến nỗi nàng, có thân nhi tử ở, chú định đời này ăn uống không lo, hà tất lại đi tìm con dâu phiền toái đâu. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng cắt phi yến vẫn là có chút hâm mộ đại tỷ, nàng cảm thấy, nhà mình tỷ tỷ phúc khí còn ở phía sau đâu. Đó là, nhà ta bảo nhưng ngon đâu. Khi khác, cắt thạch tiến có lẽ còn sẽ khiêm tốn một chút, đương khen có quan hệ bảo bảo khi, nàng chỉ biết không chút do dự toàn bộ nhận lấy. Người cấp tỷ đánh giá đánh giá. Này Ngọc Liêu có thể bán nhiều ít bạc, ta chuẩn bị đem thứ này bán, cấp bảo bảo mua một chút ruộng đất, đến lúc đó thuê, mỗi năm đều có thể có thuê tức đâu, kia mới là lâu dài sinh tiền bảo bối. Các thạch tiến có chút cấp bách hỏi, lúc này nàng lá gan lại lớn chút, dựa theo nàng mội tử vừa mới biểu tình, nàng cảm thấy này khối ngọc thạch có lẽ có thể giá trị gần trăm lượng. Tỷ, ngươi nếu là tin quá ta, này khối ngọc liêu ngươi liền đặt ở ta nơi này. Ta nhất định có thể giúp ngươi bán một cái giá tốt. Cát phi yến trầm tư trong chốc lát sau nói. Kỳ thật như vậy phẩm chất ngọc liêu, mặc dù có chút mốc mèo, cũng không phải nàng người như vậy có thể bán đi. Cát phi yến chuẩn bị đem này khối ngọc liêu giao cho đại phu nhân lưu thị. Ngần ấy năm, nàng tự nhận đối lưu thị cũng là thập phần hiểu biết. Vị này đại thái thái cũng không phải khắc nghiệt tính tình, làm người cũng thập phần thanh cao, mặc dù này khối ngọc liêu thập phần chân quý. Nàng cũng sẽ không vì ích lợi muội Hạ Ngọc Liêu. Ngươi là ta thân muội tử, ta còn có thể không tin ngươi. Cát Thạch tiến trừng mắt nhìn thân muội tử liếc mắt một cái, tức giận mà nói, nếu liền chính mình thân muội tử cũng tin không nổi, kia nàng càng không dám tín nhiệm bên ngoài những cái đó thương nhân rồi. Thành. Cát Phi Yến cười hì hì đem kia khối ngọc Liêu thật cẩn thận mà phong tới chính mình trang sức hộp. Đúng rồi, lần này tới ta còn tưởng cùng ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Ngươi có biết hay không vị nào phu tử dạy học sinh tương đối năng lực? Các thạch tiến trên mặt biểu tình có chút nhẹ nhàng, lần này cũng là dính bảo quang, nhà ta kia khẩu tử rốt cuộc nhà ra đưa đại bảo đi niệm thư. Ngươi là chưa thấy được đại phòng kia hai vợ chồng ngay lúc đó biểu tình. Các thạch tiến thống khoái cực kỳ, tưởng tượng đến phó thời xuân cùng mã Mai Phương vẻ mặt thực phân biểu tình, nàng có thể ăn nhiều hai chén cơm đâu. Ta đã sớm nói làm ngươi đưa ta đại cháu ngoại trai tới vưng ra. Bồi ngươi cháu ngoại trai một khối niệm thư, vương gia phu tử chính là nhà ta phu nhân hoa không ít quan hệ tìm thấy, chân chính có người có bản lĩnh lớn. Vừa nói đến cháu ngoại trai niệm thư chuyện này, cắt phi yến lại bắt đầu cáo kỉnh, nàng nhi tử vỡ lòng sớm, lúc ấy nàng liền nghĩ làm đại tỷ hài tử một khối lại đây niệm thư, còn có thể cấp đại tỷ tỉ tỉnh một bút bắt đâu nhưng đại tỷ nói cái gì đều không vui. Hắn muốn thật là niệm thư liêu. Mặc dù chỉ là một cái bản lĩnh tầm thường phu tử giáo thụ, hắn cũng có thể niệm ra tên tuổi tới, hắn muốn không có cái kia bản lĩnh, cho hắn tìm tới kim khoa Trả nguyên, hắn cũng là bùn nhao chết không lên tường. Muội muội làm nàng đem nhi tử đưa lại đây cùng cháu ngoại trai một khối niệm thư, nhưng thực tế thượng nào có đơn giản như vậy đâu, đừng nhìn nàng muội muội hiện tại tiểu nhật tử quá đến không tồi, nhưng kia đều là đại phu nhân lư thị thường nàng thể diện, vạn nhất chọc lư thị không thoải mái. Nàng hiện tại phong cảnh tất cả đều sẽ biến thành hôn qua hoa cúc.